năm trăm linh bảy bốn trăm chín mươi tám chết b ệ n h ảm gỡ tờ sáng sớm trời có chút tỏa sáng tiền ra l á o trạch đã đứng lên cao mấy trượng lụa trắng t h ế vậy chúng hàng xóm láng giềng làm sao không biết chống nhiều năm tiền lao ra tử không chịu được nổi mặc dù tiền lao ra tử chê khen nửa nọ nửa kia nhưng đối với huy châu đông đảo hương thân tới nói nhưng là bách ra sinh phật tồn tại bởi vậy rất nhiều hương thân tự giác tại cửa ra và o phủ lên lụa trắng lấy đó cùng một b ã trong lúc nhất thời toàn thành lụa trắng vẻ u sầu một mảnh tiền lao ra từ lâu tại giường bệnh thân hậu sự đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đông đảo tử tôn hạ nhân cũng sớm đoán được một ngày này là không hốt hoảng chút nào, đến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 triều đình các đại thế gia đều phải đến đây tưởng niệm thống chi tiền ra chúng minh đệ đã thông chi tiền ra đông đảo tộc nhân khắp các nơi cửa hàng t r ư ở n g quỹ trở về t ế bái đến nỗi một mục đích khác chính là muốn ở nơi này thời khắc sống còn ngà bài quyết ra chủ nhà họ tiền tiền lao ra t ử chết đi tin tức trước tiên liền đưa đến chu trừ trên b à n trầm mặc hồi lâu chu trừ từ t u n nói thỉnh thôi tiên sinh hòa chu tiên sinh tới thôi trí hằng c h u n g u y ê n hai người này thôi trí hằng vì ưng vệ phó thống lĩnh nguyên bản chấp trưởng hạ đông đạo am bánh lái về sau phải sở hạ vũ tín nhiệm đề bạt làm ưng vệ phó thống lĩnh cũng coi như là sở hạ vũ tâm p h biết được tiền lao ra từ bệnh tình sở hạ vũ liền mệnh thôi t r í hằng đi trước vào huy châu vừa đang bố trí tiền ra trưởng k h ô n g tiền liền ra cũng là thiên đâm lịch tặc chu nguyên nhưng là giang nam đạo á m bánh lái đà chủ thống lĩnh m ộ t phương cũng là hưng vệ bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng không lâu lắm hai người sóng vai đi đến bên trái một người dáng người trung đẳng xuyên trường b ả o m à u xám khuôn mặt gầy gọ như lao tức tràn ngập vẽ phong trần xem xét giống như quanh năm hành t ẩ u giang hồ hát tử nhất là như cái mã phu thôi chí hằng thật đúng là một cái mã phu thở thiếu thời đợi tự lấy mã mà sống gia nhập vào hưng vệ phía sau quanh năm hành tàu mã bắc vì trước tiêu mạc bắc chi chiến lập xuống không nhỏ công lao. hai người này cũng là ương vệ ũ bên trong đập đến bên trên danh tiếng nhân vật bất quá thôi chí hàng hóa chu nguyên đều biết trước mắt thanh ý văn sĩ thân vận biết hắn là thất vương gia trong lòng trọng lượng bằng không thì cũng không thể được thất vương gia trọng thắc đến đây huy châu cho nên hai người không dám làm cản vào nhà liền hướng chu trừ không người đi liễu nhất lễ nhìn hai người thần thái như thế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 thiên đâm làm u ố n lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trưởng khống tiền liền ra đến lúc đó cho dù thất công tử đổi tới đại cục đã định thất công tử cũng không thể tránh được nói đến đây ngừng lại chu trừ đội giọng hỏi chu tiên sinh lâu tại gian g nam thôi thống lĩnh cũng tới chút thời gian chiếu hai vị n ở tới tiền ra mấy h u y n h đệ ai có khả năng nhất chấp trưởng tiền liền ra thôi chí hàng hòa chu nguyên đều hiểu chu trừ ý tứ thiên đâm lịch tặc sắp đặt sâu xa thậm chí không tiếp dẫn phát dân biến ngăn cản thất vương ra v à huy châu chắc chắn đã ở huy châu sắp đặt thỏa đáng chỉ chờ tiền lao ra từ tạ thế tự lấy thế lôi đình vạn quân đẩy hắn nhóm chọn chúng người thượng có khả năng nhất là thiên đầm lịch tặc thoáng suy tư một chút t r u nguyên n g trước tiên nhậm đáp tiền g i a đại thiếu tiền lăng vân gặp chuyện phía sau nếu không xảy ra ngoài ý muốn chủ nhà họ tiền đem từ lão nhị tiền tứ phương lão tam tiền tô tô lão tứ tiền uyên ba người chọn lựa trong đó tiền tứ phương n ắ m trong tay lương thực lá trà xinh ý v ì t i ề n g i a c ă n cơ tại tiền g i a bên trong tiếng hô cao nhất tiền tô tô n ắ m trong tay thanh lâu sòng bạc hai cái này này chính là bạo lợi v ì tiễn ra kiếm lời lá vàng đầy bùn hơn nữa tiền tô, tô xuất thân giang hồ bằng hữu khắp nơi trừ bỏ nhân khi yếu hơn lão nhị tiền tứ phương thực lực không thể so với tiền tứ phương yếu thậm chí càng vượt qua đến nỗi lao tứ tiền uyên tiếp quản tiền ra cầm cấu ngọc thạch sinh ý mặc dù kiếm tiền không thiếu cũng không luận nhân khí hay là thực lực đều so sánh tiền tứ phương cùng tiền tô tô trên lệnh rất xa trở thành hai người tranh thủ đối tượng suy tư phúc chốc chu chử gật gật đầu lại không có há miệng mà là nhìn phía thôi chí hằng thấy vậy thôi chí hằng tiếp lời nói tiền lao ra t ử mất đi phía trước từng cùng đại thiếu tiền l a n g vân mật đàm một canh giờ đến nỗi nói chuyện cái gì không người biết được ta hưng vệ cũng tìm hiểu không đến cho nên thôi m u lấy vi tiến ra vị trí gia chủ đại thiếu tiền lăng vân là mấu chốt chớ nói tiền tứ phương cùng tiền tô, tô chính là thực lực yếu nhất tiền uyên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 chu nguyên háo m i ệ n g đáp tập kích đại thiếu tiền l a n g vân chính là tử sĩ không có để lại bất kỳ đầu mối nào tiền tứ phương cùng tiền tô tô thậm chí lao tư tiền n g uyên huynh đệ này ba người đều nghĩ tìm ra hung thủ từ đó nhận được tiễn đại t h i ế u ủng hộ có thể cuối cùng cũng không hiểu rõ chi hơn nữa còn là lao đại tiền l a n g vân ra lệnh ngừng truy tra để cho người ta kỳ quái nói đến đây ngừng lại chu nguyên lại nói tiếp có lẽ tiễn đại t h i ế u biết cái gì lập tức chu trừ trong mắt lóe lên một đạo quan mang chậm mặc phút chốc khẽ nợ nụ cười đạo vị này tiễn đại thiệu thật là có ý tứ nếu có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức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 tiến đại t h i ể u tiền lăng vân ẩn lui nhiều năm tiền x ư ơ n g hải thân là đệ tử đợi ba thực lực cực kỳ có hạn muốn từ mấy vị thúc thúc b á b á bên trong cướp đoạt vị trí gia chủ thật là quá mức khó khăn trong lúc nhất thời thôi chí hàng h ò a chu nguyên cũng không có mở miệng suy tư ứng đối ra sao này cục hoàn toàn yên tĩnh thôi chí hàng h ò a chu nguyên có thể có địa vị cao đều là tâm trí cao tuyệt hạng người rất nhanh liền muốn ra đối sách hơn nữa lẫn nhau hai người đều nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ nhìn qua chu chử thôi chí hàng há miệng nói chu tiên sinh thôi mộ cho là chuyện này nhưng từ hai phe bắt tay vào làm một là tiền ra một là tiến đại t i ệ u tiền lăng vân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 không phải chúng ta mà là triều đình căn cứ chu m u biết thẩm đô đốc ít ngày nữa tức đến mặt khác thánh thượng đã mệnh trung thư thị làng trần đại nhân hộ bộ lý thượng sách chạy đến huy châu chu trừ tin tưởng trần đại nhân lý thượng sách chính là vi tiễn ra mà đến hơn nữa kéo dài thanh âm bên trong chu trừ thông dong nợ nụ cười đạo căn cứ chu trừ biết tối hôm qua còn có một người bồi tiếp tiền lao r a tử lý lập năm trăm linh tám bốn trăm chín mươi chín lo nghĩ biết, người biết ta trăm trận trăm thắng t r ư ơ n g diệu uy thống quân nhiều năm lại quá là rõ ràng đạo lý này Đã sở ớ m đ i hạ vũ thời điểm có hát giáp v u y ế t vệ nhanh chân đi tới ô n quyền bái nói khởi bẩm tướng quân vương gia nhà ta cho mời trương diệu uy đoán không ra thất vương gia ý gì lại không có bất luận cái gì trần t h ờ nói làm phiền tiểu huynh đệ thỉnh hai người doanh chướng cách biệt cũng không lớn một chút thời gian liền đổi tới chỉ là nhìn thấy đông đảo thị vệ đề phòng thần sắc trương diệu huy đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt bất quá thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào dùng không nhanh không chậm bước chân đi vào đại trướng không người bái nói mặt tướng bái kiến v ư ơ n g ra sở hạ vũ đang quan sát đề an thành bố phong đ ồ cũng không từng ngẩng đầu lên nhưng là đem một phong thư ném tới đạo trương tướng quốc tới xem trước một chút trương diệu huy không thể từ sở hạ vũ giọng của nghe được ra cái gì cảm xúc bởi vậy càng ngày càng nghĩ hoặc đưa tay tiếp nhận thư quét mắt càng đem mày nhăn lại bởi vì phía trên viết nói rõ h u n h thân h ả i nói rõ cho mình tâm phúc thích đưa trần ngưu danh tiếng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 mặt tướng cho là đây là thiên đâm lịch tặc vu hám c h i tử loạn quân ta tâm nói đến đây n g ừ n g lại trương diệu uy nhưng không để sở hạ o vũ ngắt lời lại nói tiếp mặt tướng thở thiếu thời đợi liền gia nhập vào thần k q uý về sau nhận được phương đại soái tín nhiệm điều đến dưới chướng kết thân binh mặt tướng chính là vào lúc đó biết trần kiêu trần hiệu xuất thân giang nam sĩ tộc thờ nhỏ đọc đủ thứ thi thư một thân v õ công nhưng là bất p h ả m mà hắn kinh n ệ nhất phương đại soái cố ý gia nhập vào quân ngũ trở thành phương đại soái thân binh chỉ là chúng ta trở thành đại soái thân binh không bao lâu thiên hạ bình định đại soái cũng nắm giữ ân soái mà đi chính là chúng ta những thân binh này cũng bị đại ba mươi năm tương giao mặt tướng dám lấy đầu người cam đoan trần hiệu không phải thiên đầm nghịch tặc l ờ i đến cuối cùng trương diệu uy túi đầu tới địa chờ thất vương ra tài quyết nghe trương diệu uy như thế nói đến sở hạ o vũ cuối cùng là nâng lên đầu nhìn về phía trương diệu uy vị này thần ký uý chủ tướng trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ đột nhiên nợ nụ cười tự tiếu phi tiếu vấn đạo trương tướng quân tín nhiệm trần hiệu lại không tiếp tính mệnh nói đến đây n g ừ n g tạm sở hạ o vũ thì tiếp tục nói tệ an bất quá một ít thành tường thành không đủ hai trượng binh lực cũng vẹn vẹn có mấy ngàn cũng đều là chưa qua huấn luyện dân phu căn bản không đủ lấy ngăn cản thần ký uy Hùng chi còn có do. trong ư t ư ớ nháy g quân này bực t n g i n h mắt liên đoán được hắn lưu lại tề an nguyên lý do hắn lo lắng lại xuất một cái ngụy giang đạo lo lắng tề an đại bại tái diễn cho nên hắn cố ý lưu lại toại trấn tề an nghĩ tới đây trương diệu y sắc mặt biến hóa có thể trong nháy mắt liền hóa thành kiên định đưa tay thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói mặt tướng tin tưởng trần h i ể u cùng trương diệu uy đối mặt phúc chốc nhìn hắn ánh mắt rất thẳng thắn thần s ắ c không tiêu n g ạ o không tự ti không kinh không sợ sở hạ vũ tự lo n ở nụ cười đạo bản vương tin tưởng tướng quân đứng lên đi không d u n g trương diệu uy ngắt lời sở hạ vũ nghiêm nghị nói tướng quân hẳn phải biết bản vương lần này đi tuần gian nam chính là vì huy châu tiền ra tiền ra phú khả đức quốc nhất là khắp thiên hạ sinh ý internet một khi bị thiên đâm lịch tặc trưởng khống tổn hại to lớn là đủ giao động ta đại sở căn cơ có thể tệ an dân biến bản vương không thể không tới. cho dù biết là thiên đâm lịch mưu q u ỷ kế nhường bản vương không giành phân thân cố kỵ tiền liền ra tề an đại bại khả nhất bất khả nhị không phải vậy không nói triều đình mặt mũi sợ thiên hạ này người hữu tâm đều phải cầm vũ khí nổi dậy trương diệu uy thân là một quân chủ đem tự nhiên tin tưởng những thứ này không người bái nói vương gia yên tâm mặt tướng định không phụ triều đình cho thác san bằng tề an thành không phải vậy đưa đầu tới gặp nhìn trương diệu uy lập xuống quân lệ n h trạng sở hạo vũ gật đầu một cái đạo tướng quân đa mưu t i ệ n chiến một cái nho nhỏ tề an thành tự nhiên không thành vấn đề nhưng muôn vàn cẩn thận thiên đâm lịch tặc quy kế giống như phong thư này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 nhân mã bắc môn nhiều nhất ước chừng một năm n g h ô n g người bất quá phần lớn là chưa qua huấn luyện thanh niên trai trắng mặt khác tề an đại doanh còn có ba binh mã từ phản tặc ngụy giang đảo ngày đêm thao luyện đến nỗi ngày đó xuất hiện hắc g i á p mặt đen kỵ binh thì không thấy dấu vết n g ư n g lại lại q u á c h nam anh lại nói tiếp lý vũ tướng quân cũng có tin tức chuyển đến đại quân qua chung quanh chư quận huyện đều biết gió mà chạy căn bản không có ngăn cản ngày mai t r ạ n g vạng tối liền có thể đổi tới tề an trương diệu uy cũng không có lập tức trả lời suy tư phút chốc thu hồi tất cả cảm xúc trầm giọng nói truyền lệnh hàn hiểu u y tề an thành phương viên ba mươi dặm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 Đạo, bản không không trương ư vương ớ n cùng g thất diệu uy đã co đối sách trầm giọng nói nếu ta thần ký hí thật có loạn thần tạp tử tự nhiên quen thuộc bản tướng h ư u lượng sắp đặt đã như vậy lần công thành này kế sách hoàn toàn giao cho quách huynh phụ trách đánh bất ngờ công lúc bất ngờ mặt khác không đến cuối cùng trước mắt không để chúng tướng biết trầm m ặ t p h ú t chốc quách nam anh than nhẹ liệu khẩu khí đạo cũng chỉ có thể như thế mong đợi là chúng ta suy nghĩ nhiều thật lâu trùng dương các huynh đệ trùng cựu k h o i hoạt năm trăm linh chín năm trăm công thành ngày thứ hai chạm vào tối lý vũ xuất lĩnh ba ngàn đại quân đ ổ i tới ung u n gót g sát quả thực c h ấ n nhiếp tề an phủ đám người nhất là trên tường thành những cái k i a thiếu khuyết huấn luyện dân phu không ít người sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần chính là trốn ở trong thành lầu là ngụy g i a n g đảo cũng là sắc mặt tái xanh hắn xuất thân đại sở quân ngũ lại quá là rõ ràng thần k bí tinh nhuệ n muốn dùng những thứ này dân phu để ngăn cản đại sở gót sát không thể nghi ngờ cùng người si nói ngộng chỉ là hắn còn có lựa chọn sao h ư lệnh l i u thanh ngụy giam đảo trầm giọng nói chuyên lệnh bốn môn đề phòng bất luận cái gì di động l một câu dứt lời phía dưới ngụy giang đảo cũng không quay đầu lại rời đi mà trông lấy tính khí càng ngày càng nóng nại chủ tướng chúng tướng cũng là một mặt c ư ờ i khổ không ít người đều hối hận đi theo ngụy giang đảo đội phản đại sở vòng quanh thể an thành diệu uy dương ai dạo qua một vòng lý vũ mới trở về đại doanh hướng chủ tướng trương diệu uy b ạ i nói mặt tướng lý vũ đến đây phụ c mệnh nhìn qua lý vũ trương diệu uy chầm rãi nói đoạn đường này khổ cực lý tương q u â n đêm nay nghỉ ngơi cho tốt sáng mai công thành nghe được trương diệu u mà nói chúng tướng phần lớn có chút giật mình không phải là giật mình ngày mai công thành mà là giật mình trương diệu u hôm nay quyết、đoán. t lần này trấn uy quân, quân, quân, quân đã bình định chung quanh t h ư châu huyện theo lý mà nói công thành nhiệm vụ quan trọng nên giao cho khác hai quân có thể chủ tướng cũng giao cho trấn uy quân làm sao không nhường chúng tướng kinh ngạc chớ nói những người khác chính là lý vũ cũng có chút khiếp sợ nhìn qua chủ tướng trương diệu uy thấy vậy trương diệu uy nhất thanh lãnh h ử phía sau hám i ệ n g nói như thế nào chẳng lẽ không dám trong nháy mắt lý vũ đã lấy lại tinh thần vội vàng bài nói mặt tướng tuân lệnh nhất định không phụ tướng quân những kỳ vọng cao cầm xuống tề an phủ nhìn lý vũ phút chốc trương diệu uy đưa mắt nhìn sang trần h i ể u hám i ệ n g nói trần tướng quân ngươi đêm nay đánh nghi binh tề an, không ngừng, nhất thiết phải nhường tề an chúng quân liền thành vệ binh không trần trợ chút nào trần tiêu không người bài nói mặt tướng tuân lệnh hướng trần hiệu gật gật đầu trương diệu uy nhìn về phía hồ ủy quân thiên tướng khương minh nước đạo thương tướng quân ngày mai bản tướng quân sẽ thả mở họ tây môn hổ uy quân phức tạp chặn lại phản quân nhất là ngụy giang đảo một đám phản quân nếu là từ ngươi hổ uy quân trong tay chạy đi chớ trách bản tướng quân pháp vô tình đối mặt quân lệnh khương minh đức tự nhiên không dám có bất kỳ chần chờ không người bái nói mặt tướng quân lệnh tướng khương minh đức nhẹ ân liễu t h à n h trương diệu uy đ ả o qua chúng tướng một mắt há miệng nói ta thần ky uy chính là phương đại xoái thân sáng tạo chân chính tinh nhuệ chi sư nếu là gây cánh tề ăn chư vị chớ có chờ thánh thượng trách phạt chúng ta đều sở cổ tính toán tất bản tướng cũng sẽ không nói nhầm làm trương diệu uy dứt lời phía dưới t r ú n g tướng cùng kêu lên bài nói mặt tướng tuân lệnh nhìn t r ú n g tướng rời đi trương diệu uy đem mắt quang phóng tại trường sử quách nam anh trên mặt trương khẩu vấn đạo quách huynh nhưng có phát hiện mặc dù tin tưởng cái này một đám làm bạn nhiều năm l á o huynh đệ trương diệu uy nhưng là lại quá là rõ ràng nhân tâm khó dò nếu là binh bại tệ an không chỉ có là đập thần ki ý tên tuổi càng là cô phụ thánh thượng cùng thất vương ra tín nhiệm là đại sở tội nhân tiên cổ cho nên trương diệu uy phát ra bố quân lệnh cũng là trương sử quách nam anh chỉ định cần phải đánh bất ngờ đồng thời cũng mượn cơ hội điều tra chúng tướng phản ứng hướng trương diệu uy lắc đầu quách nam anh há không phát hiện thường. không chấm phút chốc miệng mặt mong nói, Diệu tiếp lời, nói, tướng quân, Trương cũng gì có có tức tiếp lời, mặt phút chốc lắc đầu lắc chỉ lập Y là biết ả n tướng quá lo lắng. quá Quách lo trước nghỉ một lát, một hồi liền có người bận rộn. người có Quách nghỉ liền bận Nam Anh hồi i b ngày mai c a n hệ trọng đại liền cũng sẽ không nói nhảm ô n quyền nói tốt lắm tướng quân cũng sớm nghỉ ngơi một chút đưa mắt nhìn quách nam anh rời đi trương diệu uy nhắm mắt lại lại chưa từng nghỉ ngơi trong đầu một lần lại một lần hiện ra vừa rồi quân bàn bạc tình hình rất sợ có bất kỳ bỏ sót hôm nay nhất định là một đêm không ngủ giờ tuất vừa qua khỏi tề an thành nội liền bốc lên mấy đám ánh lửa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 đứng tại chỗ cao nhìn qua phủ thái thú tôn hầu trầm mặc phút chốc cuối cùng cũng có quyết đoán há miệng nói nghiêm mật giám thị cho phép vào không cho phép ra làm tôn hầu dứt lời phía dưới đến con tuấn mã từ phủ thái thu x u ố n g ra hướng cửa bắc mau chóng đuổi theo thấy vậy tôn hầu trong mắt lóe lên một đạo hà quang lạnh giọng nói giết rất nhanh mấy chi tên nọ từ trong bóng tối bắn ra đội kỵ sĩ này phần lớn c h ú n g tên b ỏ mình vẹn vẹn có một người tránh khỏi lại bị ương vệ cao thủ chặt đầu lại qua phút chốc một hát y nhân tay nâng một phong dính máu thư đi nhanh tới đạo khởi bầm tôn ra đây là lục xuất thư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 năm h ì n trăm một mươi năm trăm linh một phá thành họ tây môn quách khải thuận đối mặt với hắn nhân sinh trước mắt lựa chọn lớn nhất bởi vì đứng ở hắn trước mắt là thất vương gia sở hạ vũ quách khải thuận nhìn lại năm sáu mươi tuổi tóc đã pha tạp trên mặt chất đầy nếp nhăn thân thể gầy yếu giống bị cái này trầm trọng tuế n g u y ệ t đệ loan liệu yêu nhìn về phía sở hạ o vũ ánh mắt có kinh có sợ còn có mấy phần lấy l ò n g thậm chí là chờ mong đứng trang nghiêm cửa sổ nhìn qua bầu trời âm trầm sở hạ o vũ từ tốn nói trời muốn mưa phu phu một tiếng quách khải t h u ậ n lại chịu đến liêu sở hạ o vũ uy áp quỳ xuống dập đầu bài nói khởi bẩm vâng ra không phải là tiểu nhân bội phản đại sở chỉ là tiểu nhi bị ngụy tặc đệ làm con tin tiểu nhân bất đắc gì à vừa nói quách khải thuật hung hăng dập đầu phát ra toàn bộ âm thanh rất là văng dội sở hạ vũ cũng không quay đầu nói l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 Bản biết vương cũng không quách ý nhi phải chăng còn tại nhân phải thế, tại vất q u người lưu lại giang đô lao tiểu, bản vương bảo đảm bọn hắn bình an. lưu lại tiểu, lao u đô đảm bảo q á khải thuận biết thất vương ra nói là tình hình thực tế kể từ tiểu nhi bị bắt phía sau hắn cũng mới chỉ thấy một mặt nghĩ tới đây quách khải thuận tinh thần k h ẽ động lần nữa bái nói tiểu nhân cảm ơn vương ra chỉ là tiểu nhân còn có một cái yêu cầu quá đáng lập tức sở hạ vũ khe to mày lại nhưng vẫn là há miệng đáp giảng quách khải thuận nghe được thất vương ra trong lời nói băng lãnh nhưng là nhắm mắt nói vương ra tiểu nhân còn có trên dưới một trăm tên thân minh bọn hắn đi theo ít hơn nhiều năm chờ mở cửa thành ra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 q u á c h khải thuận trên chán buốc lên lớn chừng hạt đậu m ồ hôi lạnh đáy lòng càng là thật dài nhà liêu khẩu khí nếu là chính mình không đáp ứng thất vương ra đoan chừng đã trở thành một cỗ thi thể bên ngoài thành nhìn cửa thành mở rộng khương minh đức mặc dù n g h i hoặc trên mặt nhưng lại có không che giấu được vẻ hư n g p h ấ n lúc nửa đêm đợi trưởng sử q u á c h nam anh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắn trong đại trướng muốn hắn lập tức tỷ lệ hổ ủy quân đổi tới họ tây môn mặc dù n g h i hoặc có thể trưởng sử q u á c h nam anh mang theo thủ tướng trương diệu uy tự tay viết thư chủ tướng cùng trưởng sử đều đã lên tiếng khương minh đức như thế nào dám cự tuy nhìn khương minh đức một mắt quách nam anh hám i ệ n g nói thất vương g i a mở ra cửa thành khương tướng quân ngươi có thể ngàn vạn lần đừng gọi thất vương g i a cùng tướng quân thất vọng a khương minh đức nghe được lao cấp trên quách nam anh trong lời nói y tứ ôm quyền bái nói lao tướng quân ngươi hay yên tâm mặt tướng định không phụ tướng quân cùng vương g i a thất vọng hồ uy quân vào thành trong tiếng hét vang khương minh đức một ngựa đi đầu xông vào thành nội bất quá móng ngựa mặc dù nhanh lại không có mang theo quá lớn tiếng văng r ộ i nếu là lạng yên không một tiếng động vào thành tự nhiên muốn tại lạng yên không một tiếng động ở giữa cho địch nhân lớn nhất kích quách nam anh cũng không có đi theo đại quân vào、thành. đi lên thành lâu hướng sở hạ o vũ bài nói mặt tướng b à i kiến vương gia vương gia độc thân vào thành mở ra họ tây môn như thế hào t ỉ n h trang trí mặt tướng nội phục sở hạ o vũ thần sắc không có biến hóa chút nào cũng không trả lời ngược lại trường khẩu v ấ n đạo nghe nói lao tướng quân quyết định công thành kế sách quách nam anh nghe ra liệu sở hạ o vũ trong giọng nói tán thưởng khẽ cười nói trương tướng quân chính là đại tài chỉ là muốn đánh bất ngờ công lúc bất ngờ này mới khiến lao thần đều xấu đều xấu tự nói liêu thanh sở hạ vũ k h ỏ miệng hiện lên một nụ cười đạo đánh nghi binh trở nên mạnh mẽ công vây đông môn cửa nam bắc môn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 sở hạ o vũ liền đem mắt quang phóng tại một vùng t ầ m tối phủ thái thú bên trên trương khẩu v ấ n đạo như thế nào tôn hầu há miệng đáp hồi bẩm công tử còn không có tin tức tiểu nhân đã phái ba đợt người đi vào mảy may động tĩnh cũng không có sở hạ o vũ chấp trưởng thiên vệ nhiều năm lại quá là rõ ràng ưng vệ thực lực lần này tề an dân biến chỗ đ i ề u động nhân mã cũng là tinh nguyện võ công tâm trí đều không phảm có thể vậy mà lạng yên không tiếng động lộn tại phủ thái thú xem ra phủ thái thu thực lực không kém a nghĩ tới đây sở hạ vũ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh quất lên trí kiến công kích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 tại hứa chí kiến bổ ra cửa trong n y mắt mấy chi vũ tiến lao v ù n vụt tới bắn về phía hứa chí kiến ngay tại lúc bây giờ hai tên huyết vệ l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện ở hứa chí kiến trước người huy động hành đao là hát nước không lọn đem vũ tiến đều cả n lại cùng lúc hứa chí kiến sau lưng bay ra mấy chi tên n ỏ bắn về phía cung tiến thủ tên n ỏ tốc độ thật nhanh mang theo rực rỡ huyết hoa trói mắt như thế huyết vệ phần lớn xuất thân võ lâm có võ công không kém gần mười năm ăn ở đều ở đây cùng một chỗ có không cần nói do ăn ý lẫn nhau phối hợp phía dưới dễ dàng liền công chiếm đại môn lại từng bước một vào bên trong tiến lên đi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 dẫn dắt một đội ưng vệ cao thủ đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm ba thọ tạ đông lân dấu vết chỉ là sở hạ o vũ cũng không cho rằng tạ đông lân còn tại phủ thái thú h ắ n hẳn là rời đi không có quá dài thời gian thừa chi kiến nhanh chân đi tới không người máy nói khởi bẩm vương ra thi chức tại thư phòng phát hiện đồ vật cần vương ra định đoạn dẫn đường vừa nói sở hạ o vũ đã nhấc chân lên mà đi vào thư phòng nhìn qua trên bàn giải trình chỉnh, chỉnh tề tề hồ sơ sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị như thế trình tề giống như cố ý lưu cho mình cầm lấy một quyển hồ sơ tùy ý lật nhìn hai mắt sở hạ vũ thần sắc càng ngày càng băng lãnh lại là hoài nam đạo một chúng quan viên ăn hối lộ không cách nào làm việc thiên tư chứng cứ từ đại đô đốc cho tới cựu phẩm tiểu lại dị thường kỹ càng Trong mắt phút tôn trở Rất tin tôn tử, thể tìm được tạ đông lân vết. Khẽ đầu, sở vũ miệng nói, nhanh, nhận liền không cần tìm, hắn đã đi. người nói, công vẫn không đông lân gọi bầm lắp chốc, hạo há hầu hầu chạy khởi Khẽ hạo được có được sở sở vũ về. về, bái đầu, dấu xem có thể hay không từ trong tìm được thiên đâm lịch tặc manh mối lập tức bái nói tiểu nhân minh bạch gật đầu một cái sở hạ vũ lại nói bản vương một hồi liền đi n g ư ơ i lưu lại tề an nhất định muốn điều tra rõ thiên đâm lịch tặc vì cái gì lựa chọn tề an l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ cất bước liền đi mà tôn hầu thì không người đáp tiểu nhân tuân lệnh làm sở hạ vũ trở về đại đường phía chân trời đã trắng bệnh thiên địa mông lung một mảnh chỉ là thiêu đốt h ỏ a diễm đọ bừng tiên huyết cùng với chưa từng rơi xuống tiếng chém giết tề an thành phảng phất một tòa nhân gian lượt ngục Bây giờ, thần cơ úy chủ tướng trương diệu uy cùng t r ư ở n g sử q u á c h nam anh cùng nhau mà đến mà trông lấy một bộ bạch t i không nhiễm một hạt đùi sở hạ vũ phảng phất là hiện thân trần thế trích tiên lại như đến từ cựu u ma vương cảm giác hoàn toàn khác biệt để cho hai người tràn ngập kính sợ hắn có thể nhường n g ư ờ i một bước lên mây cũng có thể nhất nghiệm địa ngục đi đến sở hạ vũ trước người hai người cung cung kính kính bị xuống trương diệu uy càng đem trong tay đầu người d ơ lên bài nói khởi bẩm vương ra đây là phản tặc ngụy giang đào đầu người trên cổ thỉnh vương ra xem qua năm trăm mười một quyển bốn triệu đỉnh năm trăm linh hai tế bãi tiền lao ra từ đã tiên thang ba ngày đến đây phúng chẳng những không có giảm bất ngược lại ngày càng tăng nhiều có tiền nhà phân tán ở các nơi trường quỹ cũng có giang nam đông đảo thị tộc cùng triều đình đại thần lớn như vậy tiền phủ trong lúc nhất thời kín người hết chỗ ngày hôm đó giữa trưa ngoại viện quản gia nhanh chân chạy vào hướng tiền ra chúng huynh đệ bài nói khởi bẩm chúng công tử thẩm đại đô đốc tới cửa làm quản gia dứt lời phía dưới đại đường trong nháy mắt t i ê n tĩnh giật mình thẩm thiền vị này quan to một phương vậy mà tự mình đến phúng cũng có người giống như nghĩ tới điều gì vẻ mặt trên mặt có chút thú vị từ tiến lao ra tử bệnh tình nguy kịch lao đại tiền lăng vân bị kích t h í c hôn mê bất tỉnh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 chu ra mặc dù không xưng được thị tộc nhưng thư hương môn đệ từng đi ra đại nho tại giang nam rất có danh khí chu trừ tuổi nhỏ thì có thiên tài chi danh nhất là m ặ c bắc đại thắng phía sau bị thất vương ra ép ở lại ở kinh thành càng là tại giang nam đạo phụng làm câu chuyện mọi người ca tụng không thiếu môn khách văn sĩ đều mong đợi bản thân có thể như chu trừ đ ồ n g dạng phải thất vương ra như vậy bá nhạc thưởng thức bây giờ nhìn chu trừ có thể cùng đại đô đốc cùng nhau mà đến không ít người đều lòng sinh hâm mộ không người làm v á i trạo chu trừ liền thối lui đến thẩm thiền sau lưng mà thẩm thiền nhìn qua tiền lao ra từ linh vị nói bạn quan từng cùng lao g i a tử từng có mấy lần gặp mặt từ trước đến nay bộ i phục lao g i a tử làm người cùng tài hoa chỉ tiếp tới chậm một b ư ớ c không thể gặp lao g i a tử tối hậu nhất mặt bản đô đốc cảm thấy tiếc n ố i một chú mùi thương át bày tỏ tất lòng cô nạt một nói đến đây ngừng lại thẩm thiện nhìn qua tiền tứ phương nói tứ hải huynh bớt đau b u ồ n đi trên thân trọng trách nặng a nghe được thẩm thiện mà nói tiền ra mấy huynh đệ sắc mặt đại biến cho nên đau thương nặng nề trong linh đường bầu không khí cũng theo đó biến đổi tiền tứ phương trải qua thương trường sớm đã luyện thành không vui giận v u sắc t h m tính nhìn qua thầm thiện trên mặt lại có lấy khó che giấu kính hỉ th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 Cùng chu tự r ừ đối đột đạo, đã đại đồn chốc, thiền nhiên cười, nói tiên sinh đại tài, hiện mặt thẩm sớm hôm nay nhìn thấy phát hết t phúc nghe nhìn nghe không h còn có nở nụ bản quan nay c còn sự, tuổi trẻ lo i ề n như tính, có có thể tâm khí vậy v độ, à thì h k ô n g t ư ơ nụ g xuất thì Tự làm lo đem. nở n cười chu trừ ôm quyền nói học sinh cảm ơn đô đốc khích lệ học sinh luôn luôn bội phục đô đốc là m người đáng tiếc chưa từng túi đầu c ô nặng a i nhìn chu trừ tự xưng học sinh thẩm thiền đối với chu trừ đánh giá lại cao mấy phần nhưng cũng không còn trái lời phải chú ý trực tiếp hỏi tiên sinh hôm nay ý gì nói đến đây tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chu trừ lại nói tiếp kích động tiền ra chi tranh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 thẩm tiền h trương khẩu vấn đạo tiên sinh nói là t i ê n đại thiểu gặp chuyện là thiên đâm lịch tặc t h ủ bút nguyên bản thẩm tiền h tưởng rằng tiền da chúng huynh đệ bên trong một người phái người ám sát t i ê n đại thiểu tiền l a n g vân nhưng nếu là thiên đâm lịch tặc như vậy có biết thiên đâm lịch tặc toàn tính mà một khi bị thiên đâm lịch tặc trưởng khống tiền l i n ra đối với đại sở tới nói tuyệt đối là một hồi đại tha nạn chu trừ gật gật đầu đạo hành thích t i ê n đại thiểu đồng thời chú tính t ề an d â n biến đem thất vương gia điều đến hoài nam đạo học sinh cho là thiên đâm lịch tặc đã ở tiền ra sắp đặt thỏa đáng một khi tiền lao ra từ mất đi liền muốn chấp trưởng tiền l i a suy tư phúc chốc thẩm thiền hám i ệ n g nói tiên sinh là muốn đả thảo kinh x à chu trừ lần nữa gật gật đầu hám i ệ n g đáp tiễn đại thiểu gặp chuyện cực kỳ có mong chấp trưởng tiền ra chính là lão nhị tiền tứ phương lao tam tiền tô tô cùng lao tư tiền uyên trong đó tiền tứ phương tiếng hô tốc nhất tiền tô tô thứ hai tiền uyên thực lực yếu nhất chỉ là cho đến tận này chúng ta không thể đoán được thiên đâm lịch tặc đến tuột cùng chọn chúng ai cổ n ạ t ba thời khắc này thẩm thiền làm sao không minh b ạ c h chu trừ ý đồ mấy người đoán không ra thiên đâm lịch tặc sắp đặt liền đánh vỡ lấy bình tĩnh nhường tiền ra mấy linh đệ l u lên để thông qua mấy người bọn họ thủ đoạn tới ngờ tới ai là thi t h ú n g chi thiên đâm lịch tặc tiêu phí đại thủ bút như vậy đối với tiền gia là năm chắc phần thắng như vậy cuối cùng người thắng c ó khả năng nhất là thiên đâm lịch tặc nghĩ tới đây thẩm thiền cũng có chút b ộ i phục chu trừ trí kế vô cùng đơn giản một câu nói liền để tiền gia lâm vào hỗn loạn chính là thiên đâm lịch tặc cũng chỉ có thể nhảy ra nhìn qua chu trừ thẩm thiền có chút ít thán phục nói hả o một chiêu d ư n g hưu tiên sinh quả nhiên bất phảm nói đến đây giọng nói vừa c h u y ể n thẩm thiền trương khẩu v ấ n đạo phá rồi lại lập không biết tiên sinh chọn chúng ai lại muốn bản đô đốc làm cái gì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 trong ạ i đội quân quan cũng cùng địa có vị vô t ọ n g c h ê n tin tức nói thánh n lờ mở có tức t h ư ợ có lập thất v ư ơ nháy g gia vì t i mắt Liên thầm thiền cho liền đẻ xuống tất cả ý tưởng trưng khẩu vấn đạo tề an nhưng có tin tức đối với tề an dân biến chu chử cũng không lo nghĩ há miệng đáp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 Ta đi một chút Tiễn đi đến. đến đứng đi, liền Lời cuối Hải rời cùng, cất Sương rồn dậy rập bởi ộ bội một giống như trong lòng của hắn bội vàng. Nhìn qua tiễn sương、hải、bóng lưng, Tiền bá Khôn trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Tiễn Hải Tiền như hắn Nhìn Khôn lên quan mắt đạo lóe của qua Bá vì tiễn sương hải là trưởng tử trường tôn t i ề n bá k h ô n thở nhỏ thì nhìn hắn không hợp nhãn cơ hội là mọi chuyện cùng hắn đối nghịch mấy năm này đích tôn thất thế t i ề n bá k h ô n t h ì dựa thế đặt ở tiễn sương hải trên đầu thậm chí nhục nhã qua hắn mấy lần suy tư phúc chốc t i ề n bá không ọ i tới đường bên ngoài ga sai vặt nhỏ giọng phân phó cái gì đi ra linh đường tiễn sương hải càng là bước nhanh hơn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 t i ễ n sương hải giống như tại đột nhiên xuống cái gì quyết tâm lại nói tiếp mặt khác vừa rồi hải nhi lấy được chu t r ử tự tay viết thư nói ủng hộ ta đích tôn chấp trưởng tiền lên ra nhìn tra trên mặt lộ r a mê hoặc thần sắc t i ễ n sương hải vội vàng giải thích chu t r ử là thất vương gia tâm phúc hữu sĩ trước đó vài ngày tề an b ì n h biến hoài nam đạo ba ngàn đại quân nếm mùi thất bại thất vương gia thân phó tề an liền phái chu t r ử tới huy châu nên trọng thương duyên cớ tiền lăng vân đã mất đi năm xưa nhạy bén hơn nửa ngày nghĩ rõ ràng nguyên cớ khẽ thở dài quả thật là thiên âm lịch tật đang bố trí mưu ta tiền ra a cái gì không nhịn được trong tiếng kinh h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 nói n đến n ngủi mười đây n mừng lại ậ ra c này phồn hoa tiền thế, chính lăng vân hai mắt hơi hơi nhau lại có chút ít cảm khải nói đây cũng là dương mưu đường đường chính chính đế vương tâm thuật mặc dù biết bệ hạ ý đồ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 tiền lăng vân nhưng là nói không được nữa trầm mặc phút chốc phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài đạo kỳ thực lao ra t ử đem tiền đặt cược đặt ở thất vương ra trên thân tiễn sương hải không thể minh bạch cha tiền lăng vân ý tứ thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cha muốn nghe hắn rằng giải chỉ là lần tiền lăng vân mảy may ý giải thích cũng không có trầm mặc phút chốc hữu khí vô lực nói thất vương ra không phải cho ngươi một phong thư ngươi rút sạch giao cho lý thuốc lần này tiễn sương hải nghe được cha trong lời nói ý tứ trên mặt có không che giấu được mừng rỡ vội v à đáp hài nhi minh mạch cha yên tâm đi lợi đến cuối cùng nhìn cha nhắm mắt lại. Hải nhỏ giọng nói cha chào ngươi x hải nhi xin được cáo lôi trước không thấy cha tiền lăng vân mở miệng tiễn sương hải ngồi dậy thân thể liền muốn rời đi ngay tại lúc bây giờ cửa ra vào có âm thanh v a n g lên đạo khởi bẩm lao ra công tử nhị gia cầu kiến nghe nói nhị t h u ố c tiễn tư phương tới tiễn sương hải trong mắt đột nhiên lõe lên một vài sáng chỉ là trong nháy mắt liền t ắ n đi nên tới cửa bài nói sương hải gặp qua nhị t h u ố c hướng tiễn sương hải gật gật đầu tiễn tư phương há miệng nói nghe nói đại ca tỉnh nhị t h u ố c tới xem một chút sau khi nói xong cũng không chờ tiễn sương hải đồng ý tiễn, phương đã đi vào phòng, nhìn tiễn sương hải sinh ra một cỗ lựa giận vô hình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 mang theo một loại thê lương bầu không khí đứng tại đầu tường nhìn qua tiền g i a đội ngũ đi xa đại đô đốc thẩm thiền có chút ít cảm k h á i nói tiền lao ra từ đại tài thiếu niên liền trưởng khống tiền liền ra trung n i ê n đã sáng lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc có thể cuối cùng không ngăn nổi tuyến nguyện cuối cùng là đất vàng một ly chu trừ đứng tại thẩm thiền bên cạnh thân có chút tán đồng gật gật đầu tiếp lời nói nói đến tiền g i a mấy huynh đệ cũng đều là thế chi hào kiệt đáng tiếc thế sự trêu người a nói tiếp tiền đại thiếu đã lâu bệnh thân thể vậy mà áp chế lại tiền ra hối loạn nếu không phải trận kia ám sát tiền này nhà chi tranh sợ là không chút huyền n i ệ m hôm đó tế bãi thầm thiền cùng chu trử cố ý b ư ớ c lên tiền ra mấy h i n h đệ chi tranh thế nhưng là mấy ngày trôi qua tiền ra tuy là dương cung b ạ c kiếm có thể cuối cùng không có sinh ra xung đột chu trử tường tra phía dưới mới phát hiện là tiền đại thiếu công lao đối với tiền đại thiếu là càng ngày càng nội p h ụ bất quá theo tiền lao ra t ử hạ táng sợ lại không người có thể áp chế tiền ra mấy h i n h đệ phân tranh hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn đến một khi mấy h i n h đệ từ mộ tổ trở về chính là lượng kiếm thời khắc mấy ngày nay ở chung thầm thiền càng ngày càng phát hiện chu trử người này đại tài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 t năm trăm mười ba năm trăm linh bốn tiền g i a phong vân giữa trưa thật dài đội ngũ tống táng cuối cùng là trở về bây giờ tiền g i a lão trạch bên trong l ử i trắng đã chết hồi linh đường càng bày mấy hàng cái ghế chính là phải quyết ra ra chủ đời kế tiếp cho nên trừ bỏ tiền tộc tộc nhân còn có giang nam danh môn vọng tộc trừng giả cũng không ít triều đình quan viên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 không phải vậy nhất định phải tiễn đưa ra ra tối hậu nhất trình tiễn trí phong nhịn không được t h á n liều khẩu khí đạo nghiệp c h ư n g a cũng không biết cái kia trời r ế t hành thích l a n g vân tứ phương tô tô tiểu h u y ề n các người chúng huynh đệ nhớ mặc kệ ai kế niệm h gia chủ nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ừ ta tiền ra huyết không thể c h ả y vô ích tiễn trí phong mấy chữ cuối cùng nói âm vang hữu lực nghe không ít người đ ấ y lòng phát lệnh t i ề n ra sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm tụ tập được tại sản phú khả đích quốc thủ đoạn chi hung ác n h ư n g không ít người hiện tại nhớ tới đều lòng có còn lại cô chỉ là c ù lúc cũng có người đáy lòng hiện lên cười lạnh thầm nghĩ báo ứng xa đắng nếu không phải trước kia t i ễ n bất vì tạo phía dưới quá nhiều oan nghiệt há có thể có hôm nay nguy hiểm mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào nghe được t i ễ n trí đỉnh lời nói tiến ra chúng huynh đệ lập tức đứng lên hướng t i ễ n trí phong bài nói lao ra t ử yên tâm ta tiền ra huyết sẽ không chạy vô ích quét t i ễ n tứ phương mấy huynh đệ một mắt t i ễ n trí phong gật đầu nói các ngươi nhớ kỹ liền tốt lao phu giả muốn quản cũng không quản được đi một lời hai ý nghĩa trong giọng nói t i ễ n trí phong ngồi xuống lại hơi hơi neo lại hai mắt giống như liền muốn thiết đi tiến tứ phương tiến ô tô, tô tiền huyền cũng là tâm tư thông linh n g người như thế nào nghe không ra láo ra tử trong lời nói ý tứ xuống dưới một bộ mở vô thần bộ dáng rõ ràng là muốn đẩy thân chuyện bên ngoài t h ế vậy mấy huynh đệ đ ấ y lòng lòng liêu khẩu khí đồng thời cũng có chút thất vọng tiên trí phong là tiền g i a sau khi chọn lọc la bối tại tiền g i a hy vọng rất cao nếu là nhận được hắn tán đồng ủng hộ đối với chấp trưởng gia tộc tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn làm tiên trí phong ngồi xuống trong hành lang lại là một hồi yên lặng mà thấy không có người lên tiếng tiên cảnh s â m lại đứng dậy há miệng nói lý lập ngươi còn không có trở về phong thúc lợi nói đâu gia huynh qua đời vào đêm đó các ngươi đến tột cùng nói chuyện cái gì có từng quyết định gia chủ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 hôm nay liền cười đến cuối cùng năm trăm mười bốn quyển bốn t r i ề u đình năm trăm linh năm tiền ra phong vân hai n h ì n qua t ộ c đệ tiễn cảnh hằng tiễn cảnh sâm khẽ to mày bản cực cổ bản trên mặt tăng thêm mấy phần băng lãnh hám i ệ n g q u á t lên hồ nháo ta tiền g i a chính là đại sở tứ đại thế g i a gia đại nghiệp đại vị trí gia chủ cỡ nào trọng yếu nhất thiết phải từ lão niên cẩn thận người làm đường nếu là l n g vân lão phu tự nhiên không hai lời có thể xương h ả i trẻ chút bây giờ tiễn cảnh hằng không yếu thế chút nào cùng tộc huynh tiễn cảnh sâm nhìn nhau h á miệng nói cảnh hằng không đồng ý tứ ca lời nói này nghĩ đại huynh đại tài tuổi đời hai mươi tiếp nhận gia chủ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 thành y, y văn sĩ nhắc nhở tiến cảnh xâm lập tức trở về qua thật tới nhất là nhìn tiến cảnh hằng nói không ra lời càng la quát to nói ra mười một người rốt cuộc là mục đích gì tiến cảnh hằng quả thật bị đã hỏi tới hắn cũng không thể nói mình ủng hộ lao tam chỉ là cầm đích tôn làm vũ khí sử dụng a do dự một chút tiến cảnh hằng bị buộc không cách nào chỉ có thể nhắm mắt nói lao phu chỉ là luận sự vì ta tiền ra suy nghĩ thôi thứ ca ngợi như thế liễu lo không ngừng lại là mục đích gì nhìn c h ă m c h ă m tiên cảnh hằng tiên cảnh sâm giống như tức giận hắn hoài nghi mình chân thành giọng tức tối quát lên có mục đích gì lao phu thân là tiền thị đệ tử tự nhiên là vì gia tộc suy tính lấy đại cục làm trọng không giống một ít người chỉ biết là thanh sắc q u y ề n mã tranh quyền đoạt lợi có nhục ta tiền ra môn u phong nghe tiên cảnh sâm bóc mình nội tỉnh tiên cảnh hàng mặt mo đỏ ửng đồng thời cũng sinh ra một cơn lựa giận tiên cảnh hàng bối phận tuy g i i nhiên tuổi cũng không lớn qua đã quen công tử ca sinh hoạt ưa thích thanh sắc huyền mã bởi vậy cùng lao tam tiền tô tô giao hảo lúc này mới không để lại dư lực ủng hộ hắn t h ư a n vị nhìn chăm chăm tiễn cảnh sâm tiễn cảnh hằng nhỏ dài ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn đạo hảo một cái lấy đại cục làm trọng cũng không biết trước kia vì ngăn cản đại huynh trở về nhà ai nhảy vui mừng nhất cổ nạt một ngươi sáu nội chừng lấy tiễn cảnh hằng tiễn cảnh sâm hai mắt trở lên tóc đều nhanh muốn dựng lên nhưng là nói không nên lời bất kỳ lời nói tới tiễn bất vi một mạch vốn là tiền ra đích tôn thế nhưng thiếu niên mất cha bị đổi ra tiền ra tổ trạch về sau vì ngăn cản tiễn bất vi trở về lao trạch tiễn cảnh sâm thế nhưng là thượng t h o n hạ khiêu thực bỏ khá nhiều công sức k bởi vậy tại tiễn không vì chấp trưởng tiền g i a phía sau đem t i ễ n cảnh sâm mạch này chèn ép đến chỉ có thể cụt đôi đi đường lúc này mới dưỡng thành hắn cổ bản tính cách chờ đại sở lập quốc tiền g i a trở thành tứ đại thế gia t i ễ n cảnh sâm mạch này mới từ từ ngẩng đầu lên nhất là những năm này tiễn bất v ì cao ốm m ậ lui t i ễ n cảnh xâm ỉ vào tiền thị tộc nhân thân phận cũng coi như nắm giữ chút khôi phục thực lực một điểm nguyên khí nhưng nhiều năm tịch mịch đột nhiên bắt được quyền thế liền sẽ không đúng được thậm chí suy nghĩ dựa vào tiền tứ phương thu được càng nhiều càng lớn t o lực lúc này mới dứt bỏ mặt mo tận hết sức lực ủng hộ tiền tứ phương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 từng cái thần sắc bình tĩnh một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng cái này khiến đám người càng ngày càng hiếu kỳ mấy huynh đệ át c h ủ bại ở đâu nhìn tiến cảnh sâm run dậy càng ngày càng lợi hại một trung niên người đứng dậy đem hắn đỡ lấy đúng là hắn đại nhi tử tiến bát duy tiến bát duy nhìn lại trên dưới năm mươi dáng người trung đẳng không m ậ p không ốm tướng m ạ o bình thường nhiên khí độ chậm ổn một đôi tịch mịch mắt lộ ra cơ t r í tia sáng đối với phụ thân tiến cảnh sâm ngồi xuống tiến bát duy đem mắt quang phóng tại tiến cảnh hàng trên thân há miệm nói bát duy gặp qua hàng thúc cũng đã gặp chư vị thúc thúc bà bá, bá lời đến cuối cùng t i ễ n b á t duy càng là không người hướng mọi người đi liễu nhất lễ bây giờ phạm là quen thuộc tiền gia nội tình đều biết đang hí kịch m u ố n tới nên tuổi nhỏ bị t i ễ n bất vi chèn ép kinh lịch t i ễ n b á t duy thở thiếu thời đợi liền có vượt qua thường nhân nghị lực cùng tâm trí t i ễ n bất duy đã từng tán dương qua t i ễ n b á t duy nói kẻ này không phải vật trong ao nghe đồn t i ễ n bất duy không còn chèn ép t i ễ n cảnh sâm một mạch cũng cùng t i ễ n b á t duy có cực lớn quan hệ mà cuối cùng tuyển định nhị phòng tiền tư phương cũng là tiến bắt d u quyết định cô năm hai lúc đó còn rất nhiều người không rõ tiến bất d u tại sao lại lựa chọn lão nhị tiền tư phương nhưng hôm nay xem ra rõ ràng cho đúng hơn nữa mười mấy năm trôi qua t i ễ n b á c duy đã trở thành tiền tứ phương phụ tá đắc lực đứng thẳng thân thể t i ễ n b á c duy trầm giọng nói năm đó thị thị phi phi b á c duy mặc dù không có kinh nghiệm bản thân nhưng cũng biết quá mức tường thận hơn nữa bác duy cho rằng đối với chính là đúng sai chính là sai cho nên hôm nay bác duy nguyện đại gia tra hướng chư vị bội tội lời đến cuối cùng t i ễ n b á c duy lần nữa không người hướng đông đảo tiền thị tộc nhân đi liễu nhất lễ nhìn qua t i ễ n b á c duy nghe hắn không người nhận sai chẳng những không có người làm thấp đi hắn ngược lại càng đánh giá cao hơn thêm vài phần nếu không thể nhìn thẳng vào sai lầm tại sao tiến bộ huống chi chuyện năm đó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 tất cả mọi người thấy được tiễn sương hải trên mặt đau đớn do dự mê man g cũng đều có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ thế nhưng thế sự chính là như thế nằm đầm lớn nhất kẻ thắng làm đua c ô n nạp ba cười khổ âm thanh bên trong tiễn sương hải dần dần bình tĩnh trở lại đảo qua các vị t h ú c t h ú c bá bá một mắt tận khả năng bình tĩnh nói thành như bác duy thúc lời nói bây giờ ta tiền ra trong ngoài đều không đốn cần đức cao vọng trí ọ n g kế hơn người hạng người mang ta tiền ra đi ra khống cảnh sương hải tuổi nhỏ tài đức đều không đủ để đảm đương nhiệm vụ này nhường chư vị t h u c t h u c bá bá thất vọng lời đến cuối cùng tiễn sương hải không người hướng tiền thị tộc nhân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 dù sao là hắn thế lực yếu nhất bởi vậy đáy lòng sinh ra một cơn lửa giận trên mặt biến đổi theo t r â m m ặ t phút chốc cứng rắn đè xuống lửa giận tiễn xương hải không người đáp tiểu chất bất t ải nhường chư vị thúc thúc thất vọng sai tại tiễn uyên để cao thanh nhâm bên trong tiễn uyên trầm giọng quất lên tứ thúc không phải là trách ngươi không có tài năng mà là trách ngươi không có đảm đương lập tức tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đại đường lâm vào như chết trầm tính tình t r ạ m tờ dễ giờ năm trăm mười lăm quyền bốn triệu đình năm trăm linh sáu tiền ra phong vân ba n h ì n trăm trăm tiễn uyên tất cả mọi người đều có chút mê hoặc hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá ủng hộ ủng hộ tiễn sương hải kế nhiệm gia chủ như vậy hắn là ý muốn nhất thời vẫn là tiền lang vân đã sớm ăn bài tốt quân cờ hoặc cố ý làm dối cũng mặc kệ loại nào ngọt m ồ n sự tình đều trở nên phức tạp cho nên tiễn tứ phương cùng tiễn tô tô cũng đang lo lắng chuyện này đối với mình ảnh hưởng đến nỗi tiễn sương hải trên mặt càng là lộ ra n g h i hoặc không rõ tứ thúc đây là ý gì đang lúc mọi người trong trầm mặc tiễn u y ê n lại mở l i ế u khẩu trầm giọng nói nhớ kỹ huynh đệ ta mấy cái lúc nhỏ phụ thân sơ trưởng gia tộc cả ngày bận rộn không ngừng liền thời gian ăn cơm đều chen không ra chớ đừng nói chi là chiếu cố huynh đệ chúng ta thấy vậy đại ca chủ động thay cha phân hữu chiếu cố chúng ta mười cái khi đó đại ca cũng bất quá bảy tám tuổi hai đồng chính là ham chơi thời điểm có thể mỗi ngày giống như một cái tiểu đại nhân chiếu cố ba người chúng ta nhị ca tam ca chúng ta ba hồi nhỏ một dạng l ị c h lượng mỗi ngày không phải xuống sông bắt cá chính là lên cây s ở khỉ mỗi ngày cũng không biết muốn ngã bao nhiêu cái ngã vết thương trên người chưa bao giờ tốt hơn đại ca liền cùng tại ta ba sao lưng cho chúng ta chửi ít nói đến đây tiễn uyên giống như lâm vào hồi ức khắp khuôn mặt là hồi ức thân sắc liền âm thanh cũng chậm lại không còn bằng lãnh nói tiếp đến nay lão tứ đều biết nhớ kỹ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 muốn dùng loại thủ đoạn này quyết ra một vị thủ đoạn cao siêu mưu tính sâu xa cường giả tới chấp trưởng ta tiền lên ra không phải vậy chỉ có thể bị triều đình cùng thiên đâm thốt vệ thời khắc này tiễn sương hải làm sao không biết chính mình sai rồi cười khổ nói cha h ả i nhi biết sai không nên tới thỉnh cha ngươi h ả i nhi lần này trở về nói cho bọn hắn nói cha ngươi còn tại trong hôn mê l ờ i đến cuối cùng tiễn sương hải quay người liền muốn rời đi không muốn lại bị tiền lăng vân gọi lại nhìn qua cha tiền lăng vân tiễn sương hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cha thế nào、thời、hơi hơi híp hai mắt tiền lăng vân hữu khí vô lực nói ngươi đã tới lao nhất thiết phải từ lão niên cẩn thận người đảm đương nếu là lam vân lão phu tự nhiên không h a y lời có thể xương hại trẻ chút bây giờ tiễn cảnh hằng không yếu thế chút nào cùng tộc huynh tiễn cảnh sâm nhìn nhau há miệng nói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 t i ễ nộ cảnh hàng phận nhiên dài bối tuy t u ổ chừng n lấy tiễn cảnh hằng tiễn cảnh s â m hai mắt trở lên tóc đều nhanh muốn dựng lên nhưng là nói không nên lời bất kỳ lời nói tới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 tướng mạo bình thường nhiên khí độ chậm ổn một đôi tịch mịch mắt lộ ra cơ t r í tia sáng đối với phụ thân tiễn cảnh sâm nhẹ nói phụ thân n g ư ờ i trước ngồi xuống đỡ phụ thân tiễn cảnh sâm ngồi xuống tiễn bát duy đem mắt quang phóng tại tiễn cảnh hàng trên thân hám i ệ n g nói bát duy gặp qua hàng thuốc cũng đã gặp chư vị t h u ố c thúc, thúc ba bá lời đến cuối cùng tiễn bát duy càng là k h ô n g người hướng mọi người đi l i ê u nhất lễ bây giờ phàm là quen thuộc tiền gia nội tình đều biết đang hí kịch muốn tới nên tuổi nhỏ bị tiễn bất vi chèn ép kinh lịch tiễn bất duy thở thiếu thời đợi liền có vượt qua thường nhân nghị lực cùng tâm trí tiễn bất d u đã từng tán dương qua tiễn bát duy nói kẻ này không phải vật trong ao. nghe đồn tiến bất vi không còn chèn ép tiến cảnh sâm một mạch cũng cùng tiến bác duy có cực lớn quan hệ mà cuối cùng tuyển định nhị phòng tiền tứ phương cũng là tiến bác duy quyết định lúc đó còn rất nhiều người không rõ tiến bác duy tại sao lại lựa chọn lão nhị tiền tứ phương nhưng hôm nay xem ra rõ ràng chọn đúng hơn nữa mười mấy năm trôi qua tiến bác duy đã trở thành tiền tứ phương phụ tá đắc lực đứng thẳng thân thể tiến bác duy trầm giọng nói năm đó thị thị phi phi bác duy mặc dù không có kinh nghiệm bản thân nhưng cũng biết quá mức tường t ậ n hơn nữa bác duy cho rằng đối với chính là đúng sai chính là sai cho nên hôm nay bác duy nguyện đại gia tra hướng chư vị bội lời đến cuối cùng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 bây giờ đã là t i ề n đã trên dây không thể k h ô n g phát mà tiễn sương hải đại biểu đích tôn ra khỏi liền để bọn hắn chiếm đi đ ạ i thế danh tiếng mặc dù hư vô có thể có được tốt nhất mặc dù đã có ngờ tới nhưng khi nhìn tiễn sương hải lui đến một bên tiễn bác duy trong mắt vẫn là thoáng qua một vòng dị sắc kẻ này biết tiến thối định không phải vật trong a o hơn nữa chẳng biết tại sao tiễn bác duy đột nhiên sinh ra một loại nghi hoặc hắn không nên bình tĩnh như vậy bình tĩnh đến để cho người ta nghi hoặc trong nét mắt tiễn bác duy liền đẻ xuống tất cả cả m xúc hôm nay có thể một hồi át chiến không cho phép có chút phân tâm chỉ là không chờ hắn mở miệng tiễn ra lão tứ tiễn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 còn tưởng là hắn vẫn như cũ không muốn b u ô n g tha mình lấy chính mình làm tấm m ộ c dù sao là hắn thế lực yếu nhất bởi vậy đ ấ y lòng sinh ra một cơn l ử a giận trên mặt biến đổi theo c h â m m ặ t phút chốc cứng rắn đẻ xuống l ử a giận tiễn xương hải không người đáp tiểu chất bất ải nhường chư vị thúc thúc thất vọng sai tại tiễn uyên để cao thanh em bên trong tiễn uyên trầm giọng quất lên tứ thúc không phải là trách ngươi không có tài năng mà là trách ngươi không có đảm đương lập tức tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đại đường lâm vào như chết trầm tính năm trăm mười bảy năm trăm linh sáu tiền ra phong vân ba n h ì n chầm chầm tiễn uyên tất cả mọi người đều có chút mê hoặc h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 tiễn lăng vân gật không tiếp tục lý tới đám người nhìn qua nửa nằm trên ghế tiến trí phong bài nói lăng vân gặp qua thúc công bây giờ tiến trí phong cuối cùng là mở ra mở mắt thấy do tiễn lăng vân hậu nhất khuôn mặt nghi ngờ nói l a n g vân sao ngươi lại tới đây cũng không thật tốt dưỡng thương nhìn ngươi gậy thành hình dáng ra sao so sánh lao phu còn không bằng thật đáng hận đám tia tiểu nhân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 Tô tô t lần này nhảy ra là tiền tứ phương trưởng tử tiễn ba khôn tiễn ba khôn một mực nhìn tiễn sương hải bất thường nhìn tứ thúc tiễn uyên ủng hộ tiễn sương hải đã nhẫn nhịn một bồn lựa giận bây giờ lại nhìn thấy muốn đem hành thích đại bá tiễn l a n g vân mũ chụp tại cha tiền tứ phương trên đầu nhịn nữa không được đứng dậy đồng thời trong lòng cũng tồn lấy cùng tiễn x ư ơ n g hải phân cao thấp ý tứ chứng minh hắn không chút nào nhất định tiễn x ư ơ n g hải kém cô nát hai đứng vậy tiễn bá khôn d ư ơ n g mắt lạnh leo tiễn uyên nói t ứ thúc ngươi là trưởng bối bá khôn từ trước đến nay kính ngươi chỉ là ngươi không có bằng chứng liền nghĩ vu khống gia phụ cùng tam thúc đến tột cùng có gì ý đồ còn không đợi tiễn uyên trả lời t i ễ n tứ phương ngược lại là trừng nhi tử tiễn bá khôn một mắt quát lên làm cản trưởng bối nói chuyện cũng tha cho ngươi xem vào trở về tiễn bá khôn mặc dù không đầy nhưng tại phụ thân chăm chú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 t r o nhẹ g a i v lay động đầu ra hiệu đám người không ngại tiễn lăng vân hữu khí vô lược nói không sao lão tứ ngươi xưa nay trọng tình cho nên đại ca khuyên ngươi nói cẩn thận ba mươi năm trôi qua ngươi vẫn là không thể minh bạch ra cổ nạp bà nghe đại ca chỉ trích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 nhìn chằm chằm tiền tứ phương tiến t ô tô mày n h ắ n lại nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người tiến t ô tô vậy mà gật đầu một cái đạo thành như nhị ca như lời n g ư ờ i nói cha m ớ i tăng vẫn là dùng văn nhã biện pháp hảo cũng tiết kiệm đao binh tăng theo cấp số cộng gây đại ca không k h ó i hảo liền theo nhị ca biện pháp nhiều người giả kế nhiệm gia chủ nghe lão tam tiến t ô tô một lời đáp ứng tiền tứ phương chẳng những không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại như, mày, láo tam không phải bình tĩnh như vậy à chẳng lẽ hắn còn có chính mình không biết á p chủ bài nhìn lão nhị tiến ô tô, tô nhữ mày tiến ô tô, tô cười h h h h lưu thanh kêu lên như thế nào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 tiễn lăng vân gật đầu nói người một nhà cũng chính xác không cần những thứ này nghi thức xã giao những năm này lao nhị ngươi càng ngày càng có phụ huynh phong phạm tiễn lăng vân thuận miệng một câu lại nghe mọi người sắc mặt đại biến hắn đây là ý gì chẳng lẽ ủng hộ nhị phòng cũng hoặc đang châm trọc tiền tư phương tiễn lăng vân không tiếp tục lý tới đám người nhìn qua nửa nằm trên ghế t i ề n trí phong bài nói lăng vân gặp q u a thất công bây giờ t i ề n trí phong cuối cùng là mở ra mở mắt thấy rõ tiễn lăng vân hậu nhất khuôn mặt nghi ngờ nói lăng vân sao ngươi lại tới đây cũng không thật tốt giấm gậy thành hình dáng ra sao so sánh lao phu còn công bằng thật đáng hận đám kia tiểu nhân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 năm trăm hai mươi năm trăm linh tám tiền gia phong vân nam ảm gợ tờ t theo tiền t r í phong tiền l a n g vân cùng thái thu dương châu vị ba tên nhân chứng đứng dậy đám người lập tức t á n đến hai bên lộ ra chống t r ả i đại đường đến nỗi tiền thị tộc nhân cùng tiền gia đông đảo t r ư n g quỹ càng là chia làm đếm chồng các trạm một phương quét liêu tiến t r í phong ba người một mắt tiền t ô tô đem mắt quang phóng tại nhị ca tiền tứ phương trên thân thu cùng trên mặt lộ ra một vòng tự tiếu phi tiếu ý cười h á m i ệ n g nói nhị ca có thể bắt đầu à. nhìn thấy lao tam tiến ô tô, tô cái kia có chút nụ cười quỷ dị tiền tứ phương càng ngày càng không mỏ ra lai lịch của hắn n h ư n việc đã đến n ư c này tiền tứ phương chỉ có thể đẻ xuống tất cả n g h i hoặc gật đầu đáp hảo bắt đầu theo tiền tứ phương dứt lời tiền cảnh xâm tiền cảnh sóng tiền bác duy các loại vừa rồi đứng ra ủng hộ hắn mấy người lập tức đứng ở phía sau hắn còn có đông đảo lương đi t r à hành t r ư n g quỹ cũng là không trần c h ờ chút nào lựa chọn l i ê u t i ề n t ứ phương rất nhanh liền tụ tập hai mươi ba mươi người chỉ là tiền tô tô sau lương cũng ít tiền cảnh giống hệ một đám tiền thị tộc nhân lại thêm đông đảo sòng bạc thanh lâu t r ư n g quỹ càng là không chút nào nhất định tiền tứ phương yếu thấy cảnh này tiền mặt vông chữ điền sắc r é lạnh xuống tiền da thân là trăm năm thế ra cũng coi như là cành lá rậm rạp nhất là ba mươi năm qua sinh ý khắp các ngành các nghề thiên hạ các nơi tiến bất vi liền đem một chút rời rạc b u ồ n bán nhỏ giao cho đông đảo tộc nhân những thứ này sinh ý mặc dù vụn v ặ t nhiên tụ hợp cùng một chỗ cũng là một nguồn sức mạnh không yếu cho nên t i ề n tứ phương từng tìm kiếm qua ủng hộ của bọn hắn chỉ là thái độ mơ hồ không nghĩ tới bây giờ vậy mà ủng hộ l ã o tam xem ra lão tam đã làm nhiều lần công phu a đấy là một tiếng thở dài tiến tứ phương lập tức lại là nhất thanh l ã n cười như lão tam ngươi chỉ có g ầ n ấy thủ đoạn hôm nay nhất định phải thua liếc nhau tiến ô tô giống như nhìn thấy liêu tiễn tư phương suy nghĩ trong lòng trên mặt lộ ra một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 lao thất lao b á c các ngươi thì sao thấy mọi người đều đưa mắt quang phóng tại trên người mình lao thất tiến viên hiệt khẽ to mày chầm mặc một lát sau há miệng nói nhị ca xin lỗi rồi sau khi nói xong tiền viên hiệt không người hướng nhị ca tiền tứ phương đi liễu nhất lễ sau đó đi đến lao tam t i ễ n tô tô s à o lưng đồng thời mang đi mấy tên t r ư ở n g quỹ nhìn thấy lao thất tiến viên hiệt ánh mắt tiền tứ phương liền phát giác được không ổn n g h e hắn nói song sắc mặt lập tức rét lạnh xuống trong mắt càng là thoáng qua một đạo hạ à quang lao thất tiến viên hiệt tuổi nhỏ liền yêu thích rượu ngon hơn nữa khẩu vị xảo trá có thể một ngụm phân biệt ra rượu tốt xấu t i ế n bất vi liền đem tiền ra nhà máy rượu rượu đi giao cho hắn xử lý cất rượu cần ngũ cốc tiền viên hiệt không thể thiếu cùng lão nhị t i ế n tư phương giao tiếp chỉ là lựa chọn l i ê u tiễn t o t i ế n t i tư xem ra tiền tô tô cao hơn một bậc đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm lao thất tiễn viên hiệt phúc chốc tiền tư phương đem mắt quang phóng tại lao bắt t i ế n đức hóa trên thân thanh bằng nói lão bát lão bắt t i ế n đức hóa chính là t i ế n bất vi h ấu t ử con út rất được hắn yêu thích lại thêm lúc sinh ra đời đợi thiên hạ đã định chịu gi Tiến Tô -tô t Tô -tô ca, ca, sau khi nói xong tiến đức chị đi đến liêu tiễn tư phương sau lưng chỉ là hắn lưu luyến bùi hoa căn bản chưa từng tiếp trưởng gia tộc sinh ý chỉ là một người cô đơn theo lao b á t tiến đức hóa làm ra lựa chọn còn chưa có làm ra lựa chọn tiền thị tộc nhân lập à m r tức tiền tứ h ị t phương trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo quay đầu nhìn chằm chằm một lão giả khơi ngô lão đầu tóc mai điểm bạc mặt mũi nhăn nheo nhưng mà thể cốt vẫn như cũ cừng rắn đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ phăng khoáng địch thần nam mặc dù không là tiền da bên trong người nhưng là lao da tử tiễn bất vi huynh đệ sinh tử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 thế nhưng là nghe địch thần nam chính miệng nói đến tiền tứ phương vẫn còn có chút không thể tin được theo bản năng b ư ợ t miệng kêu lên nam thuốc địch thần nam cũng không trả lời tiền tứ phương mà là từng bước một đi đến tiền tứ ô tô một thanh tiền t sau đều lưng, cước như này giống cái mỗi âm dấm bộ ở phương trong lòng nhường trong đầu hắn trống rỗng sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhận thậm chí b ư ớ c lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhìn thấy nhị ca tiền tứ phương bộ dáng tiền t ô tô trên mặt có qua vẻ đắc ý hắn ẩn nhẫn mười năm hôm nay cuối cùng là mở m à mở mặt nhất cử đoạt được vị trí gia chủ làm sao có thể không hưng phấn ha ha cười liễu thanh tiền ô tô, tô há miệng nói nhị ca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 Lý là lại là Thiên trưởng thần tài, thị tộc tính nét Nghiệm chấp hộ bộ 10 năm, là chân chân chính chính thần tài. Giang nam đông đảo thị tộc đều nghị phương nghị cách hào hắn, hắn, giang đi giao hảo hắn, bởi năm, nam đông ràng tính của hắn. Cả ngày bản của cả chứ rõ bộ đảo đều quá vậy không mặt p h n phất c ũ n giống t h ế u lưu chiều nợ tiền hắn tựa như, nhưng nay nước chẳng xứng đỉnh năm không ngã. Không tựa mắt, thể trách thể lại lại i hôm chục g mà mấy có sức với tâm tư của mọi người cảm nhận được lý thiên nghiệm tại chính mình trên cánh tay ngắt ba lần tiền tứ phương sinh ra một loại nghi hoặc hắn đây là ý gì cho mình ám chỉ cái gì Mặc dù k h ô nói g phương nhưng phải pháp, hắn theo、lý、thiên tiền nghiệm n tứ là lý mà nói có chút ít thương tâm nói, cha trước nói, thương khi ít tâm rời đến i nghiệm tam mội i cũng cùng lý thượng sách, chỉ tưởng thượng thân rất tam là lý là phụ b t g công không ngươi ư ơ i cô cho buộn, dặn vụ bể buộc, cô ý dặn dò không thể đây i tin, để tránh ngươi tránh để h p n thánh thượng tín nghiệm. Nói đến tâm â cô phụ đ n g ừ n g lại t i ề n tứ phương lần nữa đem đầu dập đầu trên đất hướng thẩm thiền cùng trần bách hàn bài nói thánh thượng một ngày trăm công n g à n việc còn có thể nhớ thương gia phụ bệnh tình thảo dân đại gia cha cảm ơn thánh thượng cũng cảm ơn chư vị đại nhân không chối từ khổ cực đích thân tới h u châu nghe được tiền tứ phương lời nói tiền g i a chúng h u y n h đệ cùng một chúng t i ể u cùng thế hệ lập tức bài nói thảo dân cảm ơn bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vật tuế bây giờ tiền ô tô, tô tuy có vô tận nghĩ hoặc cũng chỉ có thể tùy theo đem đầu dập đầu xuống nhìn chu trừ ánh mắt lộ ra một vòng trâu ngọc nắm chắc ý cười đây cũng là đại thế quyết thắng ngoài ngàn g i ả m thánh thượng quả thật đại tài năm trăm hai mươi mốt năm trăm linh chín kết thúc đi vào đại đường trần bách hàn trước tiên hướng tiền không vì linh vị lên ba cây hương đồng thời bái mà lý thiên miệm trực tiếp quỳ xuống lệ tam bái mà sau sẽ mắt quang phóng tại lao đại tiền lang vân trên thân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 bách tính chi phồn hoa dạy kinh thành cũng không kém bao nhiêu đây đều là tiền lao ra từ công lao cũng không trách được có thể làm cho huy châu thành bách tính mọi nhà treo l ụ i trắng lấy đó thương tiếc chu mỗi là từ trong thâm tâm thán p h ụ nghe chu trừ một c ố khí nói nhiều như vậy tán thưởng c h i tử đám người tin tưởng chính chủ sẽ tới chỉ là không biết hắn muốn ở nơi nào đối với tiễn t ô tô làm loạn thời khắc này bên trong đại đường một đám tên i g i o hoạt ai còn triều đình ý đồ rõ ràng không hy vọng tiễn t ô tô kế thừa tiền ra bởi vậy không ít người đều dùng thương hại ánh mắt rõ ràng còn kém tối hậu nhất bước lại n g n h sinh bị thầm thiền chu trừ những người này làm hỏng t i người Tô Tô ô k h n thể minh bạch hơn đ ợ c chú chú nữa nhưng vẫn là tính khí nhẫn lại nói, chú tiên sinh khí trừ tài, ý đồ, đại là lại nói này nếu là bị cha nghe được, nghĩ đến nhất định rất cao hứng, chính là lao tam ta, cũng nhận định chú tiên sinh người bạn này. Cười là là Lao bị cha được, cao chú Tam rất Ta, khẽ l i ê u thanh chu t r ử gật đầu nói chu mộ đã sớm nghe nói tam công tử trượng nghĩa hào sảng giao khắp thiên hạ thở dài không thể gặp một lần chỉ bất quá nếu nói giao hữu chu t r ử còn muốn mạo m ộ i thỉnh giáo tam công tử một vấn đề tuy biết chu t r ử kể đến thì không thiện có thể tiên tô tô vẫn là ánh mắt tiên tĩnh nói chu tiên sinh thỉnh nói thẳng tiền mộ ắt hẳn là biết gì nói đấy hét to một tiếng hảo chu chử há miệng nói tam công tử hào sảng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 t a giống n h t không biết k h ô nghi nhờ k ô n g của mọi người chu trừ trương khẩu vấn đạo không biết chư vị phải trăng nhớ kỹ năm năm trước động đình vân vân long vương bảo tàng hiện thân động đình hồ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 t i ễ n ô tô phát ra so với khóc còn khó nghe tiếng cười đạo thật đúng là ta hảo đại ca à, hành thích huynh trưởng ta nhu đồ bí mật ta tiền đến ra hôm nay người ta huynh đệ cắt bảo đặc nghĩa l ờ i đến cuối cùng t i ễ n ô tô huy động tay trong lòng bàn tay thêm ra một thanh t r ư ờ n g đao trực tiếp cắt đứt ống tay náo hơn nữa trên đao càng mang theo một vệt máu n ắ m dính máu t r ư ờ n g đao t i ễ n ô tô d ư ơ n g mắt lạnh lẽo trần viễn thanh nói chúng ta đã không còn là huynh đệ bây giờ tiền mỗi liền muốn đòi lại ta tiền ra nợ máu lợi đến cuối cùng tiến ô tô vung đao bổ về phía trần viễn thanh chán một đao này đã bao hàm tiến ô tô vô tận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 l ã o tam người quen không rõ mới có ta tiền ra hôm nay chi loạn cũng làm cho đại ca ngươi bản thân bị trọng t h ư ơ n g l ã o tam ta thẹn với tiền ra liệt tổ liệt tông thẹn với cha và đại ca năm này giải bảo bây giờ cũng chỉ có thể lấy cái chết vì báo nghe nói l ã o tam t i ễ n tô tô mà nói tất cả mọi người đều là cả kinh lão nhị tiền tứ phương l ã o tứ tiền uyên lão ngũ tiền thắng ngô càng là mở miệng q u á t lên l ã o tam mọi người ở đây muốn ngăn cản thời điểm lão tam t i ễ n tô tô vung đao xẹt qua cổ họng mang theo một vòng huyết hoa như thế tiên diễm lang vân mở trong mắt chạy ra hai hàng nhật lệ đồng thời cũng là một n g ụ phương dân già té u đi qua năm trăm hai mươi hai năm trăm mười say rượu tiền ra đoạt đích chi tranh cuối cùng lấy lão nhị tiền tứ phương ẩn lui lão tam tiền tô tô tự sát t r ư ở n g tôn tiễn sương hải tại lao t ứ tiền luyện cùng với đông đảo tộc nhân nâng đỡ phía dưới leo lên ra chủ bảo tọa mà kết thúc leo lên ra chủ bảo tọa phía sau tiễn sương hải mỗi ngày là vội vàng bụi bụi không phải trấn an tiền thị tộc nhân chính là cùng tiễn đông đảo giang nam thị tộc lại thêm tam thúc tiền tô tô tăng sự cơ hội là chân không chạm đất húng chi đại đô đốc thầm tiền bên trong thư thị lang trần bách hàn hộ bộ thượng t h ư lý thiên n i ệ m đều chưa từng rời đi bọn hắn đều đang đợi thất vương ra sở hạ vũ đến ngày hôm đó chạm vào tối,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 vương mộ thật đúng là tưởng niệm hai vị tưởng niệm mặc bắt đoạn cuộc sống kia lý mục có quân chức tại người lập tức ôm quyền bài nói tướng quân k h á c h khí mặt tướng gặp qua quan anh tướng quân quan anh tướng quân chính là triều đình cho vương h ạ o phong hảo hơn nữa quan anh hai chữ cũng có phần phù hợp vương h ạ o làm lý mục dứt lời phía dưới chu chử liền cười nói qua thật đúng là nhanh trước mắt chính là mười năm trôi qua m ặ c bắt một trận chiến thắng như hôm qua nói đến chu mộ cũng hoài niệm cái kia đoạn thời gian đại mặc khói bếp thẳng trường hà mặt trời là tròn tự lo nở nụ cười chu chử lại nói tiếp hôm nay có thể gặp phải vương minh làm tục đồng bảo tri tỉnh làm không, say không nghỉ,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 đ ấ y lòng tuy có mọi loại ý nghĩ chu chử nhưng là đáp chu mộ nhớ kỹ này liền tưởng t r a chuyện này nói đến đây mong l i ế u sở hạ vũ một mắt chu chử cười hỏi vương gia đại phá tề an bị tặc lại nâng đỡ tiễn x ư ơ n g hải thượng vị chỉ là nhìn vương gia t h ầ n s ắ c như thế nào có chút dầu gì không vui đâu không thấy sở hạ vũ lập tức trả lời chu chử cười lại nói nói đến vương tướng quân lý tương quân còn có chu mỗ cũng là từ huyền giáp vệ đi ra đi theo vương gia nam trôi qua hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ nên uống cạn một chè lớn sở hạ vũ làm sao không biết chu chử tâm tư mà không chờ hắn mở miệm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 nhìn qua như câu trang quyết sở hạ o vũ đột nhiên nợ đủ cười cầm lên bầu rượu đại đại đâm l i ế u khẩu sau đó ngâm khẽ đạo hoa gian một bầu rượu uống một mình vô tướng thân nâng chén mời t r ă n g sáng đối ảnh thành tâm nhân n g u y ệ t cũng không giải uống ảnh đồ theo ta thân ha ha không nghĩ tới bản vương cũng có đối n g u y ệ t uống một mình thời điểm tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ cầm lên bầu rượu lại là một ngụm rượu đổ xuống bây giờ một bạch đi nữ tử chậm rãi đi vào định viện nhu nhược khí tức không phải trương y y a y nhìn qua sở hạ vũ có chút chán nạn bóng lưng trương y y trong mắt lóe lên một đạo dị sắc khẽ nhà đạo tạm bạn nguyệt đem ảnh.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 trước kia sở dĩ đi theo vương gia ngươi vào kinh chính là cất vì trương gia báo thủ ý nghĩ nếu không phải lưu luyến bị người đưa tới kinh thành giảng giải hiểu lầm á t hẳn muốn tìm vương gia ngươi báo thủ bây giờ năm sáu năm bạt vô âm tín cũng không biết ngũ tỷ thế nào phát ra k h ẽ than thở một tiếng t r ư ơ n g y y tiếp tục nói liên tiếp năm tỷ m ộ i mới thêm một n ă m đ i n h cha là vui ra mong bên ngoài sủng ái rất nhiều dưỡng thành tuấn nhi ngang ngược tính cách lúc này mới bị thiên đâm lịch tặc tính toán ngay cả ta trương gia đều bị diệt môn những năm này thân ở kinh thành lại có phu quân yêu thương lưu luyến nhưng là quên không được gia cựu nhất là đại tỷ cuối cùng thay ta cản đao tình cảnh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 chính là lưu ta lại trương r a huyết mạch vi phu quân lưu lại con cái thúng chi ung dung mang cho lưu luyến chỉ có khói hoạt hành lạc cần cùng xuân không phải vậy d u n g t ú n g trăm năm lại có gì n i ề m vui thú nhìn qua trương y rỉa y rỉa sở hạ vũ làm sao không biết nàng ý tứ khẽ than thở một tiếng phía sau xoay người sang chỗ khác ánh mắt lần nữa đặt ở trang sáng phía trên hành lạc cần cùng xuân nhưng này thiên hạ ai không phải bị tục sự không nhiễu năm trăm hai mươi ba quyển bốn triều đình năm trăm mười một thăm tiền ra sáng sớm đương dương quang đâm thủng h á cam chiếu sáng thiên địa yên lặng cả đêm huy châu lại tản mát ra sinh cơ tiểu phiến tiếng giao hàng hai đồng tiếng góc giống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 cũng n k h ô lý mục làm sao còn không ngồi nghe sở hạ vũ lần nữa như thế nói đến lý mục ôm cử nói cảm ơn công tử cộ cô nặt một sau đó mới cầm u đ n g lên bắt đầu ăn chu t h ử i nên thực sự là đói bụng nam sau cái bánh bao rất nhanh liền xuống bụng một bát đậu hủ cũng thấy đáy thấy vậy sở hạ o vũ cười nói chu h u n h muốn hay không thêm một chén nữa xoa xoa bụng chu t r ừ lắc đầu nói đã no rồi bụng đều phồng lên bất quá thật đúng là ăn ngon sở hạ o vũ cười ha ha một tiếng đạo hiếm thấy nhìn thấy chu h u n h có như thế thần thái cũng thật hiếm thấy lời đến cuối cùng hai người đối mặt phút chốc đồng thời n ở nụ cười nhìn sở hạ o vũ hòa chu trừ hai người cười vui vẻ nhất là hai người ăn ý lấy vương hạo tâm cảnh cũng là một hồi hâm mộ dù sao không phải là ai cũng có thể như thế phải sở hạ vũ tín nhiệm phải sở hạ vũ như thế l ấ n h ư ợ trong tiếng cười lớn chu chử há miệng nói cơm no chả đủ cũng nên đi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 cũng là bản là vương nên làm, c hảo hình không khắc khí, chú hình, cần ngược ngàn bạn lại là trọng. Lời đến Lời cũng u ố i cùng, sở hạo v khẽ h t a thở một t i ế n phía chân hạo chú lắc đầu tóc ra một tiếng thở thượng hạo sau ra sở đầu liêu dơ bước, lắc tóc cất bước cùng liêu thượng đi. Vương hạo cũng lên trông bóng lưng, tiếng Vương lấy mà một dài, trừ vũ đi. không biết trương lưu luyến sự tình cho nên không biết hai người vì cái gì mà cảm khái bất quá có thể làm cho sở hạ vũ mở miệng mượn thuyền vương h ạ o cũng không cho rằng chuyến này sẽ đơn giản cho nên nấy lòng đã có quyết đoán nhất định muốn tận hắn có khả năng tới giao hảo chu trừ làm sở hạ vũ một nhóm đi vào tiền thị lão trạch c ũ n sở hạ vũ trực tiếp đi tới linh đường mà được đến tin tức tiễn sương hải đã chạy tới cô nát hai thấy rõ người tới tiễn sương hải trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lập tức quỳ xuống bài nói thảo dân tiễn sương hải khấu tiến vương ra thiên thuế thiên thuế thiên thuế nghe tiễn sương hải xưng hô nho sam thiếu ra vì vừng ra đám người làm sao không biết người trước mắt thân phận thất vương ra sở hạ vũ mặc dù giật mình nhưng là vội vàng quỳ xuống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 mặc dù đã kế nhiệm gia chủ thế nhưng là chính miệng nghe sở hạ vũ nói đến vẫn là ngay trước đông đảo tiền thị tộc nhân mặt tiễn sương hải đại hỷ lập tức bái nói sương hải tuổi nhỏ là kính sợ còn nhiều hơn nhiều dựa vào vương g i a tự lo n ở nụ cười sở hạ vũ hám i ệ n g nói sương hải huynh đại tài bản vương tin tưởng sương hải huynh cũng không cho tiễn sương hải ngắt lời sở hạ vũ đổi giọng hỏi tiền đại thiếu gặp chuyện không biết thế nào lần này phụng mệnh đến đây huy châu bản vương thế nhưng là mang theo không thiếu linh dược tiễn sương hải cũng là nhân tinh như thế nào nghe không hiểu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ không người bái nói làm phiền vương ra nhớ thương sương hải thay gia phụ cảm ơn vương gia ngồi dậy thân thể tiễn sương hải lại nói tiếp gia phụ bệnh tình mấy ngày nay dần dần ổn định vừa rồi vừa vặn tình lại vương gia t h ỉ n h nhìn sở hạ vũ chu trử đi ra linh đường vương hạo biết điều không cùng đi mà là tiến lên tế bái tiền tâm gia cô nạp ba hãn vương gia chính là giang đô đến đứng đầu nhất ngô thiệt mặc dù cùng tiền g i a không thể nào đối đầu lại đối với tiền thị tộc nhân giải dị thường cùng tiền g i a những thứ này đệ t ử đời thứ ba hàn huyên đi ra linh đường đi tới chỗ không người tiễn sương hải đột nhiên dừng bước không người trùng sở hạ vũ bài nói lão gia từ bệnh tình nguy kịch gia phụ bị người hành thích ta tiền thị luận cả một đoàn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 sở hạ o vũ nâng đỡ tiễn sương hải kế nhiệm t i ề n g i a nguyên nhân là hắn đích tôn trưởng tôn hữu thế cùng không tầm thường mới có thể cũng bởi vì hắn đích tôn thế yếu liền muốn trưởng khống bây giờ nhìn tiễn sương hải thức thời như vậy sở hạ o vũ đưa tay vô vô tiễn sương hải đồ vai đạo sương hải huynh nghiêm trọng t i ề n g i a là cao quý tứ đại thế gia hiệu buôn khắp thiên hạ các nơi ta đại sở còn muốn đại lực dựa vào tiền l i n gia cho nên t i ề n huynh đã hết nhanh trưởng khống tiền l i n gia ngàn vạn lần đường bị tặc tử c h ỗ xính đưa tay nhìn qua sở hạ vũ tiễn sương hải cung kính thanh âm sương hải đã cùng nhị thúc đã nói sẽ mau chóng trưởng vương gia mời tới bên này nghe nói tiễn sương hải lại có thể cùng nhị phòng tiền tứ phương dựng thành hiệp nghị sở hạ o vũ không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt bất quá cũng không có nói chuyện hắn này tới nguyên nhân là ở mặt ngoài triều đình lập trường giúp tiễn sương hải tạ o thế cũng là đại thiếu tiền lăng vân hoặc vì lỗ đi theo tiễn sương hải đi vào gian phòng nhìn thấy tiền lăng vân cái kia ra bọc xương khuôn mặt sở hạ o vũ đáy lòng một tiếng thở dài hắn có thể đủ rõ ràng phát giác được tiền lăng vân trên người từ khí sợ la không chống được bao lâu đi đến phụ thân đầu giường tiễn sương hải nhẹ giọng đều cha thất vương gia tới thăm ngươi cha tại tiễn sương hải để cao thanh em bên trong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 Bản tiến g lăng này vân thần sắc mặc dù hề phải lại tin tưởng nghe ra liêu sở hạ vũ trong lời nói ý tứ ngắn ngủi yên lặng đi qua há miệng nói vương gia đại tài lao phu tin tưởng vương gia nhất định có thể diện trừ thiên đâm lịch tặc nói đến đây cũng là một trận tiến lăng vân khuôn mặt gậy gọ bên trên cũng lộ ra một nụ cười đạo không phải là lão phu khen tặng vương gia quả thật lời từ lấy lòng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 đông lăng lão nhân chính là một đời kỳ nhân lại cùng gia phụ giao hảo đồng thời cũng là lỗ khách khanh trường lão bởi vì cái này duyên cớ l ã o tam thở thiếu thời đợi liền cùng lỗ có chỗ tiếp xúc mà l ã o tam làm người hào sảng trượng nghĩa rất có giang hồ hiệp khí tại lỗ bên trong cũng rất có nhân khí nắm giữ một nguồn sức mạnh không yếu nói đến đây mừng lại t h i ê n lăng vân tự rêu tựa như cười l i ê u thanh lại nói tiếp có lẽ chính là cái này n g u y ê n do thiên tâm lịch t ặ c mới tìm bên trên l ã o tam làm t h i ê n lăng vân dứt lời phía dưới ba người lần nữa lâm vào yên lặng nhưng một mực chưa từng lên tiếng chu trừ đột nhiên nợ nụ cười háo i ệ m nói lao gia tử chu mộ có nghi hoặc nghi ngờ. mấy năm đều không thể đoán được nguyên do mong rằng lao gia tử giải hoặc căn bản m u ố n không cho tiền lăng vân c ự tuyệt chu trừ nói thẳng mười năm trước bệ hạ đăng cơ phía sau chuyển xuống hương thịnh tương h lệ n h đại thiếu ngươi lấy chiếu cố lao gia tử làm lý do ẩn lui lúc này mới có nhị phòng cùng tam phòng hương thịnh có mấy ngày trước biến cố không phải vậy lấy lao gia tử chi tài đã sớm trưởng khống gia tộc ca vấn đề này cũng là sở hạ o vũ nghi ngờ chỉ là tiền lăng vân nghe được vấn đề này thời điểm càng là thất thanh nợ nụ cười nhưng mà tiếng cười ở trong miệng biến thành ho khan hơn nửa ngày mới bình ổn lại lắc đầu nói lao gia tử còn lại lao phu có tài đức gì đi trưởng khống gia tộc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 cuối cùng chỉ có thể cáo ốm m ậ lui lao phu thân là trưởng tử tự nhiên muốn nâng lên gánh nặng thế nhưng là bộ dạng này trọng trách lao phu không thể khiêng không thể làm gì khác hơn là giao cho chúng h u y n h đệ một cái khác mục đích chính là vì lỗ nếu nói ta tiền ra là một cái nhánh tráng diệp tốt đại thụ lỗ chính là xâm nhập thấp hèn sợi dễ cho nên lao phu muốn nắm giữ lỗ chi này thần bí nhất thế lực đáng tiếc mười năm trôi qua cũng chỉ nắm giữ rất rất nhỏ một bộ phận cũng đều là chung với phụ thân những cái kia hổ thẹn a tất nhiên mở ra máy hát tiền lăng vân cũng sẽ không giấu diếm nữa tiếp tục nói gia phụ ẩn lui thời điểm thật là có bệnh trong người nhưng này k h é kéo chính là mười năm lão phu cũng qua tuổi lục tuần mà mười năm lão nhị cùng l ã o tam dần dần nắm giữ đại thế l ã o phu đã đã mất đi cùng bọn hắn tranh đấu thực lực trừ phi cha ủng hộ thế nhưng là cha sẽ sao câu này sẽ sao đã bao hàm tiền lăng vân quá nhiều chỗ sót bất đắc dĩ thậm chí không cam lòng lắc đầu tiền lăng vân h á m i ệ n g nói l ã o phu g i à g i à thật rồi hơn nữa gia phụ đã sớm đối với l ã o phu thất vọng sở hạ o vũ hòa một mực đang suy tư tiền này lăng vân mà nói nghe hắn nói đến nơi đây sở hạ vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo con mang lập tức nhưng là một tiếng thở dài tiền không vì quả thật đủ hung ác bây giờ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 triệu gia ảnh vệ kỳ danh lỗ từ tiền hắn lăng vân mà kết thúc cùng tiền g i a cùng tiễn sương hải không còn bất kỳ quan hệ gì dùng cái này đem đổi lấy sở hạ o vũ đối với tiễn sương hải ủng hộ nhìn qua tiền lăng vân sở hạ o vũ trầm mặc phút chốc đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói lao g i a t ử nghiêm trọng sương hải huynh đại tài bản vương tin tưởng sương hải huynh nhất định sẽ không để cho lao g i a t ử thất vọng dẫn dắt tiền g i a đ ú c lại huy hoàng tiền lăng vân nghe ra l i ế u sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ khuôn mặt gầy gò bên trên lộ ra một loại thư thái ý cười gật đầu nói vậy thì nhận được vương già chúc lành lời đến cuối cùng tiền lần nữa ho khan nặng n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 theo t r ầ n bách hàn mà nói t h ẩ m t h i ê n hám i ệ n g nói trần thị lang câu này hổ thẹn ngược lại để cho lao thần không đất dung thân tự d ê ưu t ự ợ n h ư cười l i ê u thanh t h ẩ m t h i ê n lại nói tiếp nhận được bệ hạ tín nhiệm lao thần chấp trưởng giang nam đạo gần mười năm chỉ hạ quan viên tối nát lao thần sớm đã nghe thấy cũng không hành động còn muốn mệt nhọc thánh thượng cùng vương gia lo lắng nhất là nhìn vương gia người phong trần phó phó bộ giáng lao thần trong lòng khó có thể bình an cổ nạt một nghe được t h ẩ m thiền mà nói sở hạ vũ khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười p h t tay ngăn cản lý thiên n i ệ m nói chuyện lắc đâu nói nhạc phụ cùng thầm đại nhân nghĩ lầm bản vương bất quá là nhất thời có cảm giang nam đạo có thể có phồn hoa của hôm nay ta đại sở có thể có hôm nay hương thịnh ba vị thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức nhất là lý đại người chấp trưởng hộ bộ mười năm mỗi ngày bận rộn không ngừng ngàn vạn lần đừng lại nói những lời khách sáo kia hôm nay chúng ta không ở trong kinh không đề cập tới quốc sự chỉ nói phong nguyện sở hạ o vũ hơi lớn sở thân vương trần bách hàn vì chủ nhà họ trần lại là tỉnh trung thư nhân vật số hai thẩm thiền chính là bệ hạ thích thần chấp trưởng nhất là giàu có và đông đúc giang nam đạo lý thiên n i ệ m chấp trưởng hộ bộ lại là nhất hệ thủ lĩnh bốn người cũng là chân chân chính chính tay cầm trọng quyền triều đình trọng thần muốn bọn hắn không nói loạn quốc sự mà nói phong、nguyệt.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 tiểu nữ t h ở nhỏ vui đọc thi thư có thể xưng tụng tài nữ đối với văn nhân mặc khách xuất hiện lớp lớp giang nam dị thường hướng tới vương gia khoan dung độ lượng mang tiểu nữ tùy hành g i a nam g n thế nhưng tiểu nữ không hiểu tuổi gạo dầu muối tương giấm trà không thể phục thị hảo v ư ơ n g g i a đây là lao thần tội lỗi chờ đổi tới bình giang phủ nhất định muốn nàng cỡ nào phục thị hảo v ư ơ n g g i a nghe trần bách hàn như thế nói đến vương hạo trong lúc nhất thời lại có chút im lặng thầm nghĩ lao nhân này khuôn mặt thật dày mà nghĩ như vậy không chỉ có vương hạo còn có thầm t i ề n đến nơi lý tiết niệm đã sớm đối với trần bách hàn bộ dạng này sắc mặt tập mãi thành thói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 sớm đã đem lý thừa phụng loại này hoàn khố quên đi nếu không phải hôm nay nhớ tới chuyện cũ sở hạ vũ thật đúng là không nhớ nổi lý thừa phụng loại này hoàn khố chỉ là hoàn khố cũng là sẽ thay đổi nhìn sở hạ vũ nâng trung t r à lên lý thiên nhiệm vội vàng nâng trung t r à lên hám i ệ n g nói vương ra k h á c h khí nói đến hạ quan còn muốn cẳng t ạ vương ra vừa nói lý thiên nhiệm cung cung k í n h kính hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ thật thà trên mặt càng là lộ ra một nụ cười không có bất kỳ cái gì qua loa sở hạ vũ có thể nhìn thấy hắn phát ra từ thất tình thậm chí có không che giấu được mừng rỡ lập tức sở hạ o vũ khuôn mặt thượng lộ ra thú vị thần sắc cười hỏi nhìn lý thượng thư thần sắc thì biết rõ lý đại thiếu rất được lý thượng thư hài lòng có thể hay không nói đến nhường bản vương nghe một chút nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ lắc đầu nói không dối gạt lý thượng thư bây giờ bản vương thân cũng vì người cha có đôi khi cũng bị mấy cái tiểu hài t ử làm đau đầu thật ứng câu k i ê n g ngạn ngữ không dưỡng nhi không biết ơn cha mẹ sở hạ o vũ lời nói này nói thầm thiền t r â n bách hàn cùng lý thiên n i ệ m ba vị này không vui giận vu sắc triều đỉnh trọng thần đều nợ đủ cười cũng không phải là qua loa mà là hội tâm ý cười chính là đang nấu trà vương hạo đ ấ y lòng cũng b ộ i phục sở hạ vũ lời nói này xinh đẹp dễ dàng liền đem chủ đề giật ra không nói còn đem mọi người hứng thú đều dẫn đi ra nhìn qua sở hạ vũ lý thiên n i ệ m nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa nếu là lý thừa phụng tiểu tử kia ở đây nhất định muốn ngoắc mồm kinh ngạc hơn nữa cùng lúc lý thiên n i ệ m nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt cũng có một loại đồng ý chậm rãi nói nghe vương g i a lời nói này lao thần hôm nay liền mua một cái lão vương ra ngài chân chân chính chính trưởng thành lại không phải trước kia cái kia nghịch ngậm ham chơi thất ra nên mấy chục năm đã thành thói quen lý thiên n i ệ m nụ cười trên mặt rất nhanh liền tán đi há miệm nói trước kia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 nếu là hắn dám ở hàn lâm viện số mặt lao phu liền đem hắn đưa tới lao ra nuôi nốt hắn cả một đời ai ngờ thừa phụng thật đúng là ổn định lại tâm thần một ngày hai ngày một tháng hai tháng vậy mà tại hàn lâm viện chờ đợi dòng g ã ba năm cô nát ba nghe được nơi đây sở hạ o vũ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc giống như không thể tin được lý thừa phụng loại kia hoàng cố lại có thể nhịn ở tính tình học hành cực khổ thánh nhân sách mà giờ khắc này trần bách hàn hình như có cảm xúc nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng lo lắng hơn hai mươi năm chúng ta những lao gia hỏa này cũng coi như có thể thở phào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 căn bản không thể vào mọi người phát nhãn nhưng nhìn đến lý thiên niệm thần sắc mấy người đều có thể nhìn đến hắn phát ra từ nội tâm vui mừng c ư ờ i khẽ l i ê u thanh sở hạ o vũ há miệng nói không nghĩ tới lý đại thiếu lại có này trí hướng bản vương n ộ i p h ụ nên uống cặn một chén lớn đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đ ổ i lý thiên niệm uống một ly mà thẩm thiền cùng trần bách hẳn cũng nhao nhao bưng c h é n t r à lên lý thiên niệm hôm nay sở dĩ nói nhiều như vậy là bởi vì hắn muốn cho nhi tử lý thiên niệm lưu đầu đ ư n g lui thất vương ra sở hạ vũ ngay sở hạ vũ như thế nói đến lý thiên niệm khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay.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 năm trăm mười bốn giang nam ức nghe lý thiên n i ệ m n h ắ c lên ái tử trần viễn hồng trần bách hàn trên mặt tuy có nụ cười hiện lên chỉ là hắn cùng với lý thiên n i ệ m m ì n h tranh ám đấu mấy chục năm làm sao có thể không minh bạch lý thiên n i ệ m ý tứ hám i ệ n g nói bất quá là ỷ vào thánh thượng hậu ái gia tộc c h e âm viễn hồng mới có thể thăng n h i ệ m đông lai của trường chỉ là hắn tiểu tử những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước tính tình khó tránh khỏi có chút tự cao còn cần nhiều rèn luyện rèn luyện không so được thừa p h ụ n một bước một cái dấu chân an t h m nói đến đây ngừng lại trần bách hàn liền chuyển hướng lên tiếng đạo thầm đại nhân lệnh lan còn tại mặt bắc trước kia bệ h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 nói là ưa thích ngang dọc thảo nguyên r o n g rủi c h i ế n trường t r ầ m mũ cũng liền mặc hắn đi nói đến đây t h ầ m thiền đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân cười nói nhấc lên tiểu nhi hạ quan thế nhưng là có một chuyện năn nỉ v ư ơ n g ra trước kia vì t r i n h phạt mặt bắc bệ hạ đặc biệt hạ chỉ tổ chức võ thí chọn lựa thiên hạ anh tuấn gia nhập vào quân ngũ tạo thành huyền giáp vệ huyền giáp vệ c h i tinh n huệ những năm này nam trinh bắc chiến là không chiến không thắng rất làm nhiều người nghe nóng tám đảm ứng huyền thích võ mấy lần muốn gia nhập vào huyền giáp vệ lại đều bị cự bất đắc dĩ năn nỉ lão phu hôm nay hạ quan cũng chỉ có thể dậy mặt m u i khẩn cầu v nghe thẩm t h i ê n lại muốn ái tử tiến vào huyền giáp vệ trần bách hàn hòa lý thiên n i ệ m đấy lòng đều có chút kinh ngạc suy tư thẩm t h i ê n đến tột cùng ý gì phải biết thẩm t h i ê n thế nhưng là bệ hạ tâm phúc mà liền tại hai người tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm sở hạ vũ nhưng là cười nói thẩm đô đốc quá khách qua đường khí huyền giáp vệ có thể có hôm nay vi dành hoàn toàn là chúng tướng sĩ hung hãn không sợ chết liều mạng đi ra ngoài thẩm đô đốc cần phải hiểu rõ một khi tiến vào huyền giáp vệ chính là sinh tử từ mạng lập tức thẩm thiền nụ cười trên mặt đã tan đi trầm giọng nói vương gia thiên hoàng quý dạ dày còn một mình xâm nhập mạc bắc san bằng k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 sở hạ vũ lời nói này không chỉ có là vì thẩm tiền h nói mà là cho trần bách hàn hòa lý thiên nhiệm cùng với đông đảo triều đ ỉ n h quan viên nghe những năm n à y huyền giáp vệ là công không thể phá chiến vô bất thắng dùng tiên huyết đánh xuống thật to uy danh là không ai không biết không người không hay bởi vậy rất nhiều công huân tử đệ đều nghị pháp nghị cách gia nhập vào huyền giáp vệ tuy có nhiệt huyết binh sĩ nhiên càng nhiều là muốn hôn lấy quân công cuối cùng đều bị sở hạ vũ cự tuyệt ở ngoài cửa hôn quân công cũng không phải gì đó đại sự nếu là bởi vì bọn hắn nếm mùi thất bại không chỉ có hỏng huyền giáp vệ uy danh càng sẽ vứt bỏ chúng tướng sĩ tính mệnh đây là sở hạ、vũ、vạn, vạn không muốn. vì thế cự tuyệt rất nhiều công vấn sau đó thậm chí còn có s ở thế gia vọng của người hôm nay vị thẩm t h i ê n xem như mở ra một trường hợp đặc biệt nhưng là chỉ cái này như nhau thẩm t h i ê n minh bạch sở hạ vũ ý tứ ôn quyền bái nói hôm nay là lao thần càng dở lao thần cảm ơn vương gia phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói lệnh lang trí dũng song toàn tuổi không lớn đã trở thành giáo uy thống lĩnh một doanh binh mã bản vương tin tưởng lệnh lang thẩm t h i ê n lần nữa ôn quyền đi l i ế u nhất lễ trầm giọng nói vương gia tín nhiệm lao thần đại khuyển tử cảm ơn vương gia như hắn có phụ vương gia tín nhiệm không cần q ố c kỷ lão thần định không công tha h ắ n nói đến đây mừ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 không ở thiên mệnh chi niên tiến vào trong t r i ề u đình trụ cột chấp trưởng một tỉnh dù sao lưu bá nhã cùng hiện nay thánh thượng có t ì n h đồng môn cũng là một đời đại nho quách hy đại tử nhưng lại tại cái này tiền đồ vô lượng đại đô đốc lại hủy ở con của hắn lưu thanh minh trên tay mượn phụ thân uy thế lưu thanh minh là sống phong túng khi nam bá nữ n việc gác bất tận thậm chí làm ra nhân thần cộng phẫn sự tỉnh có lần thiếu phụ kinh động như gặp thiên nhân đùa dỡn không có kết quả liền nghĩ bá vương ngạnh tương cung thế nhưng nữ tử này tính chất liệt càng là cắn lưỡi tự vận nảy sinh ác độc lưu thanh minh lại làm ra gian thi loại này ngày tháng thần trung nội chi chuyện hơn n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 thầm thiền ba người cũng là tâm trí kiên định hàng người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại nhao nhao nâng t r u n g trà lên phẩm thầm thiền càng là cười xoa nói cũng là lao thần sát phong cảnh làm tự phạt một ly nâng t r u n g trà lên uống xuống thầm thiền trên mặt lộ ra một nụ cười hiểu ra trà tư vị kỳ thực đang suy tư như thế nào đem đ ề tài dẫn trở về thân là đại đô đốc chấp trưởng một phương thầm thiền rất nhanh liền có chủ ý n ô n n h a o lây chén trà ngâm lên la nguyện nhẹ hàm sắc đẹp mây hoàn tận tẩy lộn xuân hoa động đinh lòng ổ là n ô n h à h o n ngân ngưng ngọc lụy ấm áp bồi linh mẩm n i ệ p đánh gậy phương tâm tam mích trở thành tuyết lãng ph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 theo thẩm thiện mà nói chân bách hàn giống như cũng đắm chìm tại giang nam phong quan g bên trong liền âm thanh cũng chậm lại đạo giang nam hảo phong cảnh cũ từng am mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam có thể không ước giang nam ha ha lão phu thế nhưng là có hai mươi năm không vào giang nam bất quá lần trước đến đây lão phu còn tại lại bộ nhậm trước qua thật nhanh trước mắt chính là hai mươi năm trần gia thư hương môn đệ đã có mấy trăm năm lịch sử trần gia môn sinh là khắp thiên hạ vô cùng có nhân mạch trước k i ê n tiên đế vì mượn nhờ giang nam thị tộc chế tạo phồn hoa t h ị n h thế là trăm phương ngàn kế giao hảo giang nam thị tộc trần gia tự nhiên là lý tưởng nhất ứng cử viên mà trần bách h à n có thể có địa vị của hôm nay ở mức độ rất lớn cũng phải nhờ vào năm đó cố gắng bây giờ lý thiên n i ệ m cũng mở liễu khẩu trầm giọng nói lao phu thở thiếu thời đợi lập trí hành tàu thiên hạ chỉ là gia cảnh bần hẳn nhập môn giang nam u ám mưa rơi liên miên độc lập bến đỏ lao phu không khỏi nhớ tới một câu thơ năm triệu bốn trăm tám mươi chùa bao nhiêu ban công mưa b năm mươi năm đi qua lần này xuống sông nam mặc dù vội vàng nhưng hai bên bờ nhân ra tiếp v ẽ m á i hiên nhà cuốn làn gió thơm mười r ằ m r h è n trâu một bộ phồn hoa tình h thế nhìn qua mấy người sở hạ o vũ con mắt chuyển động liền có chủ ý ngâm c h i đạo tất nhiên ba vị đại nhân ngâm thi tắt đối bản vừng cũng tới một bài giang nam có thể hái liên lá sen hà điện ruộng cá hí kịch lá sen ở giữa cá hí kịch lá sen đông cá hí kịch lá sen tây cá hí kịch lá sen nam cá hí kịch lá sen bắc tại sở hạ o vũ kéo dài thanh â m bên trong thầm thiền ba người trên mặt đều có nụ cười hiện lên năm trăm hai mươi bảy năm trăm mười lăm chủ động xuất kích đêm đã khuya chạy tại trên sông lớn âu âu hàn phong như đao c u ố n lên tí ti hàn ý n h i ê n huyết vệ chúng tướng sĩ phảng phất chưa tỉnh vẫn như c ũ đứng thẳng mắt sáng như bốc nhìn chăm chú lên m ộ n phía đột nhiên người á o b à o cho đi nhanh tới lập tức có hai tên tướng sĩ nên liều thượng đi phất tay ra hiệu người kia dừng bước đồng thời quát lên người phương nào đến người á o b à o cho đã sớm liệu đến huyết vệ phản ứng nâng lên bàn tay ở giữa thêm ra một khối lệnh bài mò bạc chính là ưng vệ thiên ương lệnh đồng thời nói làm phiền hai vị tiểu huynh đệ bẩm báo vừng ra thôi chí hằng có chuyện quan trọng cầu kiến lão giả chính là ương vệ phó thống lĩnh, thôi chí đi theo sở hạ vũ đi tới bình giang phủ chỉ là một đường sở hạ vũ bận rộn không ngừng hắn cũng không từng bài kiến làm thôi chí hằng thanh â m rơi xuống trong khoang thuyền liền có âm thanh v a n g lên đạo đi vào nghe được vương g i a sở hạ vũ thanh â m hai tên huyết vệ lập tức tránh ra lần nữa nhìn chăm chú lên b ố n phía thôi chí hằng thì đẩy cửa đi vào hạ vũ thôi chí hằng một quỷ tới địa bài nói thi chức gặp qua vương g i a bẫy dậy vương g i a nghỉ ngơi mong rằng vương g i a thứ lỗi mặc dù đã sâu đêm sở hạ vũ lại chưa từng tiếp đi mà là ngồi ở trên bàn lật từ tốn nói đứng lên đi, đi theo sở hạ vũ bốn năm năm Thôi trí h ngày cũng coi như n thăm dò vị tinh khi nói cảm ơn liền ơn khí, sau cảm đó ứ n lên, chỉ là sắc mặt càng ngày càng cung kính,、há、miệng n g là chỉ sắc há mặt i khởi bẩm vương tháng bẩm vưng ư ra, t ớ chu ti c ứ c phụng mệnh h đến đây y Châu điều tiên r a t h đâm đâm đó đó nghịch tin nghĩa、lầu、trần、Sa、thanh chính là thiên đâm nghịch tặc cố ý tiếp cận tiền tô tô. Trợ tiền tô tô tiếp trưởng tiền ra, từ đó trưởng khống tiền ra. Ngày tặc tức, tặc cố tụ tiếp tô tô, trợ tô tô tiếp từ tiên xa ra ra. lầu là ý sinh đi tới tiền ra mệnh thi chức kê biên tài sản tụ nghĩa lầu lọt vào kịch liệt chống cự chém giết hơn hai mươi người bắt được hơn ba mươi người chặt chẽ thẩm vấn phát hiện vẹn vẹn sáu người thuộc thiên đâm lịch tặc chỉ là thân phận thấp biết không nhiều duy chỉ có tiền tô tô tiểu thiếp tô yên nhi thân phận không thấp nàng này cùng cùng trần x a thanh quan hệ rất thân võ công không tầm thường đi qua mạc bắt một trận chiến lại chấp trưởng thiên vệ năm sáu năm sở hạ o vũ lại không phải cái kia không hài hòa thế sự hài đồng t r ầ mặc m phút chốc há miệng nói chặt chẽ thẩm vấn cậy mở miệng của nàng nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ n g ầ g đầu nhìn trời chậm rãi nói vay tiền tô tô tới trưởng không tiền đền g a này c ũ n không phải nhất thời chi công nghĩ đến thiên đâm lịch tặc sắp đặt đã lâu trần sa thanh tuy là chủ sự cũng không vừa qua quân cờ hôm nay tới đây huy châu tế bãi đông đảo giang nam thị tộc thậm chí tiền ra trường quỹ nhất định có dấu người chủ sự hơn nữa thân phận không thấp chu h i n h đã nhóm phần danh sách tôi h thống lĩnh ngươi t ư ở n g tra chuyện này không người đi l i ế u nhất lễ thôi chí hàng trầm giọng bài nói t i chức tân lệnh c h â m m ắ c phúc chốc sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo gió vũ lâu t r a thế nào lần trước giang nam hành trình sở hạ vũ lm ờ ờ biết được gió vũ lâu cùng tạo ra quan hệ rất thân mà tạ đông lân lại là thiên đâm tam thống lĩnh bởi vậy sở hạ vũ sai người tường tra g i vũ lâu chỉ làm ấy năm thiên đâm lịch tặc mai danh nhận tích không thể cha được bất kỳ đầu mối nào bất quá lần này giang nam hành trình thiên đâm lịch tặc trước tiên chủ tính t ề an bình biến lại mưu đồ bí mật tiền lên ra đại sự như thế nhược phong vũ lâu thật cùng trời đâm lịch tặc có liên quan sở hạo vũ không tin gió vũ lâu không có động tác mệnh thôi t r í hàng xuống sông nam phía trước cố ý dặn d o hắn tỉ mỉ chú ý gió vũ lâu bởi vậy thôi t r í hàng lập tức đáp khởi bẩm vâng ra tháng này tập tục còn sót lại vũ lâu vô cùng bình tĩnh không có bất kỳ cái gì d ị động ngược lại là hai tháng trước gió vũ lâu một nhóm cao thủ biến mất không thấy gì nữa ước chừng hơn trăm n ờ i cho tới nay cũng không có tin tức lập tức sở hạo vũ trong mắt lóeo từng xuất hiện một c h i ước chừng nằm trong người tính kỵ hát giáp mặt đen nhanh như sấm xét đ a u đ a u thấy máu lăng lệ dị thường căn cứ vào hoài nam vệ lao binh thuật hãn tinh nhuệ so sánh bản vương thân vệ cũng không kém bao nhiêu như thế một c h i tinh kỵ không có khả năng đột nhiên xuất hiện nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ giống như nghĩ tới điều gì trầm giọng nói ngươi lập tức điều tra giang nam võ lâm gần nhất hai tháng đều có những môn phái kia có cao thủ vô duyên vô cớ tiêu thất bao quát giang nam thị tộc mặt khác nghiêm mật giám thị giang nam võ lâm như gặp phải nhân số đông đảo hành tùng quỷ dị võ lâm cao thủ nhất thiết phải t h ư ờ tra sở hạ v thôi chí hằng làm sao có thể không minh bạch hắn ý tứ không người b à i nói ti chức t u ấ n lệnh này liền điều tra chuyện này nhẹ gật gật đầu sở hạ o vũ lại làm ộ t trận trầm mặc đi qua mới há miệng nói lần này đi xứ giang nam thế an huy châu sự t ì n h màn n h i ê n liền bản vương nở g tới thiên đâm lịch tặc yên lặng năm sáu năm vạn vạn sẽ không đến đây dừng tay nói không chừng còn có cái gì lợi hại hậu chiêu tuyệt đối không thể p h ấ t l ở thôi chí hằng lập tức đáp vương gia giao phó ti chức định ghi nhớ trong lòng vương ra thời khắc không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ ngơi sau khi nói xong vũ phất, phất tay thôi chí hằng không người túi đầu chậm rãi lui ra ngoài nhìn qua mê man bầu trời đêm cảm thụ được đ a u vậy kinh phong sở hạo vũ trầm mặc phút chốc khẽ thở dài trời muốn mưa một cơn mưa thu một hồi lạnh húng chi ưu ám mưa rơi liên miên mấy ngày ngược lại có mấy phần đ ô n g tiêu s á t khí thức mà trần bách hàn cùng lý thiên n i ệ m hai người tuổi đã lớn trải qua không thể rét lạnh đoạn đường này cơ hồ đều đốn tại trong con thuyền chỉ là hai người có địa vị cao ngày thường bận rộn đã quen cái này một rảnh rỗi càng là toàn thân khó chịu cũng chỉ có đánh cờ uống rượu để r ế t thời gian ngay hôm đó giữa trưa t r ầ n bách hàn kéo lấy đối thủ cũ lý thiên n i ệ m đánh cờ thẩm thiền vị này đã đô đốc ngồi ngay ngắn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 phi long trại chính là lợi dụng mương khe hạp hiểm yếu địa thế ăn cướp thuyền con qua lại chỉ là thần cơ bí tại mương khe hạp đóng giữ một danh o binh sĩ bảo hộ thủy đạo nghĩ đến cỗ này thủy tặc thành thế không lớn bây giờ sở hạ o vũ đã đem mắt quang phóng tại mương khe hạp vị trí c h ầ m m ặ t phút chốc đột nhiên b ậ t cười đạo nguyên lai thiên đâm lịch tặc đem chủ ý đánh vào bản vương cùng một đám triều đình trọng thần t r ê n thân một cái triều đình thân vương một cái đại đô đốc một vị thượng thư một vị thị lang thật đúng là đại thủ ta kéo dài thanh n m bên trong sở hạp vũ thần sắc càng ngày càng thông rong trưng khẩu vân đạo lúc nào có thể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 chỉ là lập tức sắc mặt có biến phải khác nhau t h ầ m thiên chính là giang nam đạo đại đô đốc đột nhiên nghe nói có thủy tặc cản đường ăn cướp chính mình ăn cướp một vị triều đình thân vương sau khi hết khiếp sợ trong lòng sinh ra vô thượng l ử a giận chỉ hạ lại có như thế bất chấp vương pháp đạo tặc mặt của mình để nơi nào dù sao cũng là tay cầm trọng quyền quan to m ộ t phương mặc dù phẫn nộ nhưng là càng ngày càng bình tĩnh càng nghĩ càng thấy phải chuyện này có chút quái dị cái nào thủy tặc đuôi mù dám đánh cướp triều đình t h n vương ăn cướp đông đảo triều đình đại thần nhất là còn có thể nhường thất vương ra hưng phấn như thế nghĩ tới đây thần thiên đột nhiên nghĩ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 vương gia ý là sáu tại thẩm thiền kéo dài thanh â m bên trong sở hạo vũ cười n g ạ o n g h ĩ đạo chủ động xuất kích năm trăm hai mươi tám năm trăm m ư ơ i sáu mương khe hạp bàm gỡ tờ mương khe hạp hai núi kẹp một thủy đứng tại chỗ cao nhìn lại như đại sơn bị người dùng lưỡi dao bổ ra nhìn lại cực kỳ hiểm yếu lại đáy sông trải rộng đá ngầm vòng xoáy là chân chính là hiểm ác chi địa chỉ là mương khe hạp xuyên qua đại vận hà chính là vận tải đường thủy khu vực cần phải đi qua lịch đại triều đình đều chỉ có thể ý nghị khơi thông để bảo trì vận tải đường thủy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 từng cái mặc thật dày mưa thoa thấy không rõ tướng mạo thú chi giá trị thủ quân sĩ cũng không có lòng nhìn kỹ tâm tư cũng không phải là đến trong rượu trực tiếp phất tay nói nhanh chóng đi vào sớm một chút gỡ xong rời đi hai ngày này đại đô đốc muốn thông qua mương khai hạc hiểu được hiểu được cảm ơn vương tướng quân ôm quyền hướng phòng thủ tướng sĩ、si、đi l i ế u nhất lễ lao giả huy động roi vội vàng xe bỏ lái vào quân doanh cho nên ngay cả kiểm tra đều bớt đi khi đoàn xe thông qua cửa lầu phía dưới quân sĩ q u ắ to tảng đá xuống uống một hớp rượu ấm áp thân thể cái này phá thiết khí cũng không biết lúc nào có thể hảo đến đều tới uống hai miệm tại họ vương quân sĩ trong tiếng hét to mấy tên quân sĩ tụ tới bắt đầu hưởng dụng rượu ngon mà một ngụm liệt cựu vào trong bụng thật đúng là ấm áp không thiếu mỹ mỹ đâm l i ế u khẩu rượu họ vương quân sĩ há miệng nói uống hai miệng ấm áp thân thể liệt tốt tuyệt đối đừng uống nhiều nếu như bị tướng quân phát hiện không tránh khỏi một trận quân côn đại đô đốc đang chạy về bình giang phủ tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng sắp đến, đến rồi không gặp mấy ngày nay mấy vị tướng quân an phận xuống làm họ vương quân sĩ dứt lời phía dưới có quân sĩ cười đồ nói vương đầu qua hai ngày này mang các huynh đệ đi hạng huyện vui á vui à đều n h ẹ một tháng. Lập tức,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 đến rót rượu trần lao đầu biết đây là lại cho khách không người bài nói tướng q u â n ngươi bận rộn tiểu nhân sẽ không cái dày không người ra khỏi đại trướng trần lao đầu lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười rất nhanh xuất lĩnh lấy đội xe rời đi chỉ là ai cũng chưa từng chú ý tới lúc rời đi đợi thiếu đi mấy người hơn nữa trần lao đầu một đám cũng không từng rời xa chung quanh ngược lại tụ tập được mấy tên người áo đen b ị mặt ước chừng một khắc đồng hồ đi qua trần lao đầu trầm giọng nói cũng không sai biệt lắm chờ ta tín hiệu sau khi nói xong trần lao đầu nhanh chân chạy về phía quân doanh chỉ là lần giá trị thủ quân sĩ tựa h ầ ngủ thiết đi trần lao đầu gọi đều không thể đánh thức Thế vậy, giờ này lao khắc này mương khe đại doanh càng là hoàn toàn tích mịch không thiếu tướng sĩ、si、the ở trong mưa mà phạm là có người sống cũng bị người áo đen một trưởng đánh chết cực kỳ hiếm thấy huyết cũng không lâu lắm người áo đen liền đem đại doanh súng quanh dọn dẹp sạch sẽ còn sót lại mấy đội quân sĩ phòng thủ lấy đại trướng một trận cồn phong thổi qua giọt mưa như mũi tên đâm vào trên mặt mọi người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 không cần trần lao đầu trả lời trương trung lỗi quát o thật to gan dám can đảm tập kích quân doanh sẽ không sợ giết kiểu tộc trần lao đầu cười hắc hắc liễu thanh hám i ệ n g nói giết kiểu tộc trương tướng quân khẩu khí thật lớn chẳng lẽ là cho là mình là tướng quân nội chừng lấy trần lao đầu trương trung lỗi quát o người tới đem phản tặc cầm xuống trương trung lỗi thanh em t h y lớn nhưng trừ cùng hắn uống rượu hai người nhưng lại không có một cái tướng sĩ đi vào ngược lại đi tới mấy tên người áo đen nhìn trương trung lỗi sắc mặt phát lạnh quát o ngươi đem bọn hắn thế nào n ư ờ i ha ha liễu thanh trần lao đầu hám i ệ m đáp trương tướng quân vấn đề này thật đúng là bật c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 trong i ế lúc hô hấp sở hạ vũ phảng phất không còn bất luận cái gì trọng lượng nhường tại đông lân chém hụt chính là sở hạ vũ hôn hợp phong vân bức cùng thánh giáo như bóng với hình sở nộ gia khinh công thân pháp trừ phi tại đông lân võ công cao hơn hắn không phải vậy mơ tưởng kể đến hắn mà tại đông lân mặc dù so sánh sở hạ vũ lớn tuổi võ công cũng không như sở hạ vũ dễ dàng liền bị sở hạ vũ tránh khỏi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 sở hạ o vũ càng sẽ không ra tay nhìn chằm chằm tạ đông lân phút chốc h á m i ệ n g nói không nghĩ tới tạ gia trường tử vậy mà gia nhập vào thiên đâm thành b á thọ tạ đông lân nghe hiểu liếu sở hạ o vũ ý tứ nhất thanh l á n h hử phía sau h á m i ệ n g nói từ xưa thắng làm v u a thua làm g ặ c trước kia ta tạ ra bại vào ngươi sở ra gia, gia phụ chết trận x a trường ra mơ ôm hận tự tuyệt đối với cái này tạ m ẫ cũng không lại nói n h i ê n gia cựu quốc hận tạ m ẫ không thể k h ô n g báo thiên đâm không phải lựa chọn tốt nhất hoặc sở hạ o vũ cho rằng tạ m ẫ coi như ẩn danh trôn họ này cả đời sở hạ vũ có thể minh mạch tạ đông lân lựa chọn nếu là hắn sở chân m ắ t p h ú t chốc sở hạ vũ há miệng nói thành như tạ huynh lời nói gia cựu quốc hận không thể không báo n h i ê n thiên đâm lịch tặc hành thích phụ hoàng g i ế t ta ái t h ề thù này hận này b ả n vương nhất định phải diệt ngươi thiên đông nghe được sở hạ vũ mà nói tạ đông lân càng là a cắp đại tiểu đứng lên kêu lên tạ mô còn tưởng rằng sở hạ vũ ngươi sẽ đại nghĩa lâm nhiên nói vì bảo đảm ngươi sở ra gia giang sơn mới muốn diệt ta thiên đông không nghĩ tới chỉ là vì thù riêng bất quá lúc này mới hợp tạ mộ khẩu vị không phải ngụy q u tử tạ mộ đối với ngươi ngược lại là đánh giá cao mấy phần nghe nói tạ đông lân đánh giá đối với mình nhất là hắn cuối cùng lão bằng hữu tự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 sở hạ vũ cũng không gặp hắn húng chi cũng không có cái gì dễ giấu dếm hám hiểm nói bản vương một mực tại điều tra tề an binh biến năm trăm hát giáp mặt đen tính kỵ h mặc dù không có kết quả lại phát hiện mấy nhóm võ lâm cao thủ tụ tập mương khách hạc muốn bản vương làm sao không hoài nghi tạ đông lân gật gật đầu hám h i n g nói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 phảng phất lại trở về hồi nhỏ qua thật nhanh trước mắt chính là ba mươi năm mặc dù tán đi khí thế sở hạ o vũ lại đem khí thế đem tạ đông lân khóa chặt lạnh giọng nói ngươi đến tột cùng ý gì ý gì tự dễ ưu t ự ợ n h ư trong tiếng cười tạ đông lân lắc đầu nói sở hạ o vũ lòng ngươi thực chất rất rõ ràng vì cái gì không dám nói ra tạ đông lân mà nói nghe sở hạ o vũ lông mày nhảy lên mà tạ đông lân thì tiếp tục nói những năm này thiên đ â m lặp đi lặp lại nhiều lần sắp đặt giết ngươi có thể kết quả đây ngươi ngày đại hôn tống nguyện cùng quách dinh tử vong để cho ngươi tính cách đại biến một mồi lửa đổ thành thiêu chết mấy chục vạn mách tính thử t hỏi h i ê n h ạ mấy n g ngươi ư ờ i chi chiến, có Mạc Bác thể làm đến. Mạc Bác chi chiến, sở hạ vũ c h i ế n vô bất t h ắ n g thu được mày ộ t tướng tán t đám lao h n càng nắm trong h t a huyền giáp vệ chi này giáp vệ tạ đông lân tiếp tục nói bình định mặc bắc ngươi sở hạ vũ thân phó gia nam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 những năm này ngươi mặc dù tận lực bất quá hỏi triều đình đúng sai một cái phương ra một cái trần ra lại thêm lĩnh nam tống ra nghĩ đến tuyệt không người dám bắt ngươi đúng ngươi vừa mới nâng đỡ t i ề n sương hải thượng vị còn phải lại tăng thêm thiền ra đại sở tứ đại thế gia trừ bỏ tôn ra quy ẩn khắc tam đại thế gia vào hết tay ngươi nói đến đây ngừng lại tạ đông lân lại nói tiếp đến nội giang hồ huyền giáp vệ vốn là đến từ giang hồ cùng thiên hạ võ lâm có liên hệ lớn lao mà tứ đại môn phái vô cực quan phong sơn thiên long chùa sớm không hỏi thế sự tàng kiếm sơn trang duy ngươi sở hạ vũ như thiên lôi sai đầu đánh đó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 trường kiếm đâm vào tạ đông lân cổ họng nhưng mà tạ đông lân nụ cười vẫn như cũ không tản đi hết cười nói đây cũng là mệnh người ta tiểu phẩm từ khi ra đời đã chú định thất s á c tinh càng ngày càng nhỏ thanh em bên trong tạ đông lân ẩm vàng ngã xuống đất liền như vậy khí tuyệt chỉ là nhìn qua tạ đông lân thi thể sở hạ o vũ thần sắc có chút phức tạp c h ầ mặc m phút chốc há miệng nói đ ố t đi toàn bộ đ ố t đi năm nghìn hai trăm lẻ một tiểu thuyết cao tốc xuất r a đầu tiên t i ê n cổ giang sơn chương mới nhất bản trương tiết là năm trăm mười tám con rơi địa chỉ là nếu như ngươi cảm thấy bản trương tiết cũng không tệ lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ nhóm cùng nhỏ nho năm trăm ba mươi mốt năm trăm mười chín n h ì n thấu âm nhu mương khe đại doanh biết được đại đô đốc thẩm thiền đích thân đến trương trung lỗi lập tức ra đón hơn nữa nhìn thần sắc không có một tia gì thường cũng không biết bị thiên đ âm lịch tặc làm cỡ nào tay chân đi ra đại doanh trương trung lỗi liền thấy được thẩm thiền lập tức bài nói mương khe đại doanh trương trung lỗi gặp qua đại đô đốc nhìn trương trung lỗi quỳ xuống mương khe đại doanh t r ú n g tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống bài nói gặp qua đại đô đốc thẩm thiền như thế nào sẽ nhận ra một cái nho nhỏ trạm canh gác g i i vẫn là trước khi đến nghe thị vệ nhắc đến mới biết được có một cái như vậy trạm canh gác giải gật, gật đầu thẩm thi nhìn a t r ư ba người ngồi xuống trương trung lỗi thận trọng nói tam vị đại nhân tàu xe mệt mỏi tiểu nhân đã phân phó đầu bếp làm tốt đồ ăn ấm hoàng cửu nhìn trương trung lỗi một mắt thầm thiền háo miệng nói cũng tốt đưa ra tiểu nhân tuân lệ vừa nói trương trung lỗi khó người lui xuống nơi đây đại trướng chính là mương khe đại doanh chủ số sách trương trung lỗi ở đây gần một mươi năm quả thực bỏ ra phàm công phu chỉ là thẩm thiền ba người có địa vị cao còn không vào được ba người p h á p nhãn phùi đại trướng một mắt thẩm thiền cười nói quân doanh đơn sơ hạ mình hai vị đại nhân trần bách hàn lơ đến phất phất tay tiếp lời nói ưu á m mưa rơi liên miên có thể có một c h e mưa c h e gió chỗ cũng không tệ h ú n g chi còn có hoàng tử ấm người thẩm đại nhân k h á c h khí bây giờ lý thiên n i ệ m đạo qua đại trướng một mắt hám i ệ n g nói hoàng hoa lê hồ phách thạch như thế cũng có thể xưng tụng đơn sơ giang nam chi phồn hoa bản quan cũng không dám nghĩ nha nghe được lý thiên nghiệm mà nói thẩm t h i ê n đầu tiên là sức sở lập tức liền cười nói không hổ là hộ bộ thượng thư nhãn lực l ạ t h ư ờ n g bản quan thụ giáo trần bách hàn hòa lý thiên nghiệm đều là nhân tình làm sao không biết thẩm t h i ê n vì cái gì đổi chủ đề chỉ là bây giờ ba người đồng hành mặc dù cũng sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ đồ mà phải sợ nhanh liền không nói nữa chỉ là bây giờ một mực đi theo ở trần bách hàn sau lưng lão b ộ c tiến lên một bước ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói gì đó nghe lão b ộ c nói xong trần bách hàn sắc mặt biến hóa trưng khẩu vấn đạo quả thật thẩm thiên hòa lý thiên n i ệ m đều nghe ra trần bách hàn trong giọng nói khiếp sợ và ngh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 nghĩ đến cũng chỉ có giống trần gia loại này trăm năm thế g i a mới có thể sử dụng thiên nhân cảnh cao thủ tới làm tôi tớ do xét l a o bộ u c phúc chốc thầm thiên lại nhìn phía trần bách hàn khẽ hỏi trần đại nhân thế nào trần bách hàn trầm giọng nói cái này mương khe đại doanh có sắc khí hơn nữa còn có một cỗ huyết khí chiếu lao bộc u lờ tới người chết tuyệt đối không thiếu hẳn là ngay tại hôm nay nghe được trần bách hàn mà nói thầm thiên hòa lý thiên niệm sắc mặt lại là biến đổi hai người bọn họ tuyệt đối tin tưởng trần bách hàn mà nói giống như bọn hắn tin tưởng một vị thiên nhân cảnh cao thủ trực giác thế nhưng là cái này trong đại doanh có huyết khí lại có sắc khí cái này ý vị cái gì ba người có thể có địa vị của hôm nay cái k i a không đã từng lịch gió tanh m ư a máu h ú n g chi trên triều đ ỉ n h giết người không thấy máu liếc nhau ba người giống như thấy được trong lòng đối phương suy nghĩ sắp mặt lập tức rét lạnh xuống chỉ là không người lên tiếng suy tư ứng đối ra sao này cục trong yên lặng có h á c giáp cấm quân xải bước đi đi vào bái nói khởi bẩm tam vị đại nhân thịt rượu đưa tới nhìn thẩm tiền một mắt chân bách hàn lại phủi lý thiên nghiệm một mắt chấm dãi nói chuyển rất nhanh chưng chung lỗi dẫn dắt một da một trẻ hai tên quân sĩ đi đến mà lao giả chính là đưa đồ ăn trần lao đầu bây giờ lý thiên n i ệ m đang lay hay một khối hổ phách thạch nhường t r ư ơ n g trung lỗi theo bản năng nhìn hắn một cái nhưng là lập tức thu hồi ánh mắt b á i nói tam vị đại nhân sơn giá chi địa càn cỗi chỉ có những thứ này thịt rừng còn có thể lên sân khấu tam vị đại nhân từ từ dùng vừa nói t r ư ơ n g trung lỗi mở ra hộp cơm lấy ra nóng hổi món ăn rất nhanh liền bày đầy một b à n sau đó lại nói tam vị đại nhân từ từ dùng tiểu nhân cáo lui có cần cứ việc phân phó tiểu nhân ngay tại t r ư ơ n g trung lỗi không người muốn cáo lui thời điểm lý t h i ê n niệm đột nhiên mở l i ế u khẩu quát lên chậm lý t h i ê n niệm thanh â n mặc dù không lớn nhưng là nhường chương trung lỗi ba người vì đó khẩn trương lên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 đột nhiên lý thiên niệm tự lo n ở đủ cười đạo trương tướng quân ngược lại là số may cái này hổ p h á c h nguyên thạch có thể so với hoàng kim bản quân cũng không dám tư chịu tuất đi xuống đi làm trương trung lỗi rời đi thầm thiền lý thiên niệm đều đưa mắt quang phóng tại trần bách hàn lao b u ộ c trên thân muốn biết hắn có gì phát hiện tại ba người chăm chú lao b u ộ c há miệng nói hai tên quân sĩ có vấn đề l ý đ ạ i người gọi bọn họ lại thời điểm thiếu niên quân sĩ tim đập nhanh hơn dưới tay phải ý thức sở về phía bên hông nếu là có đao nhất định rút ra thầm thiền ba người vốn là cẩn thận hạng người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 t h doanh doanh、so、không không gật i n ư ơ gật khẩu v đầu trần bách hàn tiếp lời nói mương khe đại doanh có năm trăm linh nhân mã chính xác không kém bất quá lao phu lo lắng hơn thiên đầm nghịch tặc nói đến đây ngừng lại trần bách hàn lắc đầu nói lắc đầu lý thiên niệm há miệng nói thất vương gia vốn nhanh chí lại là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ lại thêm hơn trăm tên huyết vệ thủy hành hẳn là không ngại cho nên lão phu đổ cho là thiên âm lịch tặc này cục ý ở tại chúng ta hơn nữa có thể ở chỗ này chờ chúng ta sợ phi long trại cũng là đồng rồng hạng hổ cũng chỉ có như thế mới có thể rằng giải năm trăm hắc giáp tinh kỵ vì cái gì chỉ phát hiện ba trăm còn lại hai trăm sợ làm ai phục tại này đối phó chúng ta làm lý thiên nghiệm nói xong trần bách hàn tiếp lời nói nên như thế hai vị đại nhân các ngươi nhìn thẩm thiên thân là giang nam đạo đại đô đốc trưởng quản quân chính đại quyền mặc dù chưa từng mang qua binh nhưng cũng h i ể u sơ m ộ t hai suy tư phút chốc hám i ệ n g nói chúng ta có ba trăm tấm quân lại thêm hai trăm sông nam vệ tinh n g u y ệ n chưa hẳn không có lực đánh một trận hơn nữa thiên đâm lịch tặc đến nay chưa từng độc thủ chúng ta lại thấy rõ thiên đâm âm hưu chiếm giữ chủ động còn gì phải sợ suy tư thẩm thiền mà nói lý thiên nghiệm hám i ệ n g nói tất nhiên vào cuộc sợ đã không trốn mất thống chi như thẩm đô đốc lời nói chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận nhìn hai người phúc chốc trần bách hàn hám i ệ n g nói tất nhiên hai vị đại nhân đều nói như vậy vậy thì đánh đi bất quá ba người chúng ta không thông có lược vẫn là giao cho tiểu dương tướng quân cùng tiết thống linh tốt chuyển dương trinh cấm quân gia ú ý, p h ụ c h o à n g mệnh hộ tống trần bách hàn hòa lý thiên nghiệm xuống sông nam tiết suy bình sông nam vệ phó thống lĩnh đồng thời cũng là thẩm thiền thị vệ thủ lĩnh chỗ kia hai trăm nhân mã cũng là sông nam vệ tinh huệ cái này hai trăm nhân mã vốn nên, nên tiếp thân bảo hộ thẩm thiền chỉ là có cấm quân tùy hành thẩm thiền liền đem bọn hắn lưu lại trên thuyền rất nhanh tối sầm một ngân lượng danh tướng lĩnh x à i bước đi đi vào chính là dương t r i n h cùng tiết xuyên bình dương t r i n h dáng người thấp bé lại lộ ra một cỗ tinh linh hai cái mắt to dạng dỡ h ư u thần tiết xuyên bình tướng mạo đường đường khí độ trầm ổn người mặc khôi giáp tăng thêm một bộ vũ đi vào đại trướng hai người lập tức bài nói mặt tướng gặp qua tam vị đại nhân nhẹ gật gật đầu thẩm thiền đem ba người phát hiện suy đoán nói luận nghe dương chinh sắc mặt đại biến chỉ là một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ mà tiết xuyên bình biểu lộ mặc dù không có biến hóa nhưng là buộc phát ra một cỗ lang lệ khí thế.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 c ă trần thị lan lý thượng sách một ra vẻ cấm quân trở về trên thuyền trần thị lan người hầu chung thành chính là thiên nhân cảnh cao thủ mới có thể mang trần thị lan rời đi đến nỗi trầm mỗ liền lưu tại nơi này cấm quân chính là đại sở ba trăm vạn quân ngũ tinh nhuệ bạn quan tin tưởng cấm quân chắc chắn có thể ngăn trở thiên đâm lịch tặc xung kích nghe thẩm thiền nói xong lý thiên niệm nhữ mày nghiêm nghị nghiêm mặt bằng nói thành như thẩm đô đốc lời nói cấm quân chính là chân chính tinh nhuệ c h i sư bạn quan cũng tin tưởng cấm quân cùng sông nam vệ nội ứng ngoại hợp là đủ diệt đi thiên đâm lịch tặc cần gì phải rời đi nhìn thẩm thiền cùng lý thiên niệm phúc chốc trần bách hàn đột nhiên nợ đủ cười há miệng nói tất nhiên hai vị đại nhân có như thế hào hùng trần mỗ tự nhiên phục bồi hôm nay chúng ta liền nấu rượuật anh hùng nói đến đây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 dương trinh cũng không có phi quá nhiều tâm tư liền đem đại trướng đã biến thành tường đồng vét sát trừ phi cấm quân toàn bộ b ỏ mình không phải vậy thiên đ âm lịch tập mơ tưởng xông vào đại trướng mà cùng lúc tiết xuyên bình ba người từ trên thuyền vòng trở lại cho y y h ạ i lao b ộ c trong tay càng là mang theo một v ò rượu cũ đi vào đại trướng nhìn thịt rượu không chút nào động chương trung lại trên mặt có qua vẻ n g h i hoặc nhẹ giọng hỏi tam vị đại nhân thế nhưng là đồ ăn không ngon miệng tiểu nhân n à y là đ n không n g i ệ n t i u n h à y sai người rút lui làm lại nhìn t h ấ ánh mắt thầm thiên liền biết hắn đã an bài thỏa đáng bởi vậy cũng lời cùng trương trung lại nói nhảm nói thẳng cấm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 t h ẩ m thiên trương vấn khẩu đâm ạ o n lịch p tặc cũng liền hai i h láo lập bục trăm c linh c nhân mã hẳn là không ngại thầm thiên gật gật đầu hám nghiệm nói đã như vậy vậy thì không kỹ thiết xuyên bình ôm quyền đi liều nhất lễ bài nói mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang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 cuốn hắn, lấy theo ê n nọ tay, c u ẩ n phóng. bị, h t dương t r i n h mà nói mười mấy mũi tên đồng thời bắn ra, mang theo một tiếng c h ó i hai tiếng x é gió hơn nữa cái này mười mấy mũi tên bao trùm liêu thượng trung hạ ba đường gọi hai tên lão giả khó mà tranh n ẽ chỉ là nhị lao thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào giống như lòng có ăn ý hai người riêng phần mình nắm lên một cái quân sĩ ngăn tại trước người làm hai người tấm hộp trong nháy mắt tên nọ liền đâm xuyên hai tên quân sĩ cơ thể mang theo mấy đám huyết hoa trói mắt như thế thấy cảnh này dương chinh trong mắt bốc lên hàng quang lần nữa cót lên phóng lập tức lại l à mười mấy mũi tên bay ra ngoài cùng lúc dương trinh đưa tay cầm trong tay cường cùng kéo hết dây b u ô n g tay một cái c h ư ớ c mắt vũ t i ễ n siêu một tiếng bay ra ngoài cường đại lực đạo càng là bắn thủng cấm quân lồng ngực đâm về lão giả chỉ thiết bị lão giả dễ dàng bật lấy hai nhóm tên nọ mặc dù không thể vô công dương trinh cũng không nhộn trí lần nữa quát lên phóng liên tiếp ba đợt tên nọ cuối cùng là nhường nhị lao thế công dừng một chút mà khi đợt thứ tư mưa tên phóng tới thời điểm nhị lao thi triển quỷ mị vậy thân pháp vậy mà không một chi vũ t i ễ n bó sát người ngược lại đả thương mấy cái người một nhà t h ấ vậy dương trinh biết khó mà quân lấy bọn hắn ngược lại là quân trận muốn bị hai người b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 sau khi cân nhắc hơi thiệt cho y y hỉa lao giả cuối cùng là gật gật đầu lại đối với trần bách hà nói lao ra, muôn vàn cẩn thận lời đến cuối cùng lao giả cất bước đi ra ngoài năm trăm ba mươi ba năm trăm hai mươi mốt sống sót sau hai nạn đi ra đại điện hải lao đem mắt quang phóng tại gầy yếu trên người lao giả gầy yếu lao giả trên mặt chất đầy nếp nhăn tóc hoa dâm thơ tớt h hai tay càng là khô như xào tre nhưng lại tại cái này một đôi tay không tùy ý vung v ẩ y ở giữa cũng nên có người ngã xuống gầy gò thân thể giống như tan vào trong bóng tối tại cấm quân vây khốn bên trong là tới đi tự nhiên nhìn gầy gò lao giả một mất hải la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 hải lao giống như nhận ra g ầ y gò lao giả chỉ pháp vốn bã vô thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo quan mang khi thế bé nhọn ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là một người hầu g ầ y gò lao giả chỉ pháp như c h ậ m t h ự c nhanh phát sau mà đến trước điểm hải lão hoành đao bên trên thời khắc này hết thể tựa hồ cũng tính lại nhưng tại g ầ y gò lao giả tiếng rên rỉ bên trong chỉ thấy một cô mắt trần có thể thấy khí kình tung hoành trên đao bạo phát đi ra như sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán những nơi đi qua đúng là làm cấm quân liên miên liên miên nga xuống gậy gò lao giả tu vi võ đạo vốn là yếu hơn hải lão lại là vội vàng biến chiêu tiếp hải lão một cách toàn lực cái này một cái ngạnh bính rõ ràng bị thiệt lớn tê u đ a u một tiếng phía sau khống chế không nổi thân thể lui về phía sau trên mặt cũng hiện lên một vòng không bình thường đỏ hứng một đao đánh bay gầy gò lao giả hải lao nhấc chân một bước đã xuất hiện ở gầy gò trước mặt lao giả đưa tay lại là một đao chém xuống một đao này chỉ là một đơn giản chém vào nhưng là nhanh như sấm sét phảng phất hư hảo trong nháy mắt hoành đ a o đã bổ vào gầy gò lao giả trên trán gầy gò lao giả tuy có tâm ngăn cản thế nhưng năm ngón tay là huyết lục chi khu bàn tay bị một đao chém thành hai khúc nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh sợ cả cánh tay đều muốn bị bổ ra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 nhất là yêu thích trẻ nhỏ, từng gây nên giang nam võ lâm công vẫn bị người vây công, mặc dù không biết như thế nào chạy ra ngoài nhưng là mai danh nhận gian thích thế chạy tích thời gian thật trẻ biết là lâm là dài. yêu gây vây mặc ra mai võ bị dù đồng chính là vì tư lợi hàng người căn bản vô tâm đồng bạn sinh tử chỉ là nhìn thấy cho y ỉa lão g i ả chính là thiên nhân cảnh cao thủ thời điểm l i ê n minh bạch chỉ có hai người liên thủ mới có thể một trận chiến không phải vậy sợ kết quả của mình cùng đồng bạn mở dạng cho nên đau thoát ly chiến đoàn vung đ a o chém về phía hải lão hơn nữa nhìn đến đồng bạn trước khi chết nhất kích trên mặt càng là lộ ra ý cười tàn nhẫn như vậy nếu có thể chém giết một cái thiên nhân cảnh cao thủ nhất định muốn sinh uống máu của hắn an hạt tâm nhìn qua gầy gò lao giả hai mắt hải lão làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn nhưng mà hoành đao không chút nào đổi thế đi đâm vào gầy gò lao giả cổ họng mà liền tại gầy gò lao giả muốn ôm lấy hắn trong nháy mắt hải lão thân thể phản p h ấ t hư hảo gầy gò lao giả căn bản không thể cảm nhận được hải l ã o tồn tại s ắ c mặt lập tức đại biến đáng tiếc không đợi hắn lại có bất kỳ động tác gì hư hảo hải lão đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn đưa tay một trường v ỗ tại hắn trong lòng một đao thêm một trường trực tiếp nhường gầy gò lao giả mất mạng sau đó nhìn về phía đồng đối mặt đồng bạn tử vong đồng cũng không có bi thương k h í thế đã đem hắn khóa chặt nhưng tại đồng bạn bị chém g i ế t một cái trước mắt đồng vậy mà đã mất đi cho y lý á lao giả khí tước mặc dù đang trong tầm mắt nhưng lại giống như không ở nơi này phương t i ê n đ ị a loại cảm giác này nhường đồng khó chịu gì thường nước chảy mây trôi thân phận cũng là một hồi ngưng trệ bây giờ nhìn cho y lý á lao giả mục vô biểu tình nhìn mình chằm chằm đồng s á c mặt biến hóa chỉ là rất nhanh liền có quyết đoán phất tay đem trường đao văng ra ngoài chém về phía cho y lý á l giả đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một hồi khói nhẹ trôi hướng phương xa càng là lựa chọn chạy trốn hải lao dễ dàng liền đem hành đao tiếp lấy mà nhìn đồng đã đi quay người trở về đại trướng mục đích của hắn cuối cùng là bảo hộ gia chủ trần b ấ t lệnh hết thể nói là chậm chạm kỳ thực cũng liền mấy cái hô hấp công phu tận mắt nhìn thấy hai tên tiên tiên cao thủ một người bị giết một người thoát đi trần lao đầu có chút không rõ giống như không thể tin được hắn ôm kỳ vọng cao hai tên tiên tiên cao thủ càng như thế dễ dàng bị giải quyết hết nhưng mà còn có càng không tốt tin tức cung t i ế n thủ đã ngăn không được sông nam vệ đánh sâu vào t h ầ m thiên thân vệ, chính là sông nam vệ tinh nguyện, đều có võ công không kém còn có không ít bách chiến lao binh bây giờ nóng vội đại đô đốc an uy bày ra quân trận phía sau là không sợ chết hướng liêu thợ tới chỉ là mấy đất mưa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 Bây giờ, d ư ơ nhìn g Trưng t u sắc mắn đắc tức cũng có chút loạn, chúng mặc được mạch, chiến mặt một may mạng tái tay, tính thương tạng, bất rồi giả giữ lại khỏi nhận, hỗn loạn, ngón gân đoàn. khí phế h gầy gò lao vừa ra đã đà dù dĩ sông nam vệ sắp cùng cấm quân tụ hợp nhìn lại một chút thiên đâm lịch tặc không để ý tất cả hướng liêu thượng tới dương trưng thu trên mặt có qua vẻ hưng vấn quát lên thiên đâm lịch tặc đây là trước khi chết phản công các huynh đệ g i ế t nghe được dương trưng thu tiếng hét lớn cấm quân tướng sĩ tề hô đạo zhét đinh hai nhức ó c trong tiếng hét vang cấm quân khí thế trong nháy mắt kéo lên không thiếu ngưng trọng sắc khí để cho người ta nhìn mà phát khiếp sông nam vệ cũng phát giác được những thứ này khí thế cũng tùy theo tăng vọt rất nhanh liền đạp bằng c u n g tiến thủ tiền hậu giáp kích đem thiên đâm lịch tặc bao vây lại thấy cảnh này tiết xuyên bình cuối cùng t i ế n đưa liều khẩu khí đi vào đại trướng hướng thẩm thiền ba người bài nói khởi bẩm ba vị đại nhân thiên đâm lịch tặc đã bị cấm quân cùng sông nam vệ vây quanh nghĩ đến không bao lâu liền có thể tiêu diệt hết bọn họ thẩm thiền ba người cũng là tâm trí kiên định xử lý tỉnh táo hạng người bây giờ đột nhiên nghe nói đại cục đã định tính mệnh không lo ba người đáy lòng vẫn là chỉ hoãn liều khẩu khí nhìn qua thẩm thiền trần bách hàn cười nói không nghĩ tới lần này giang nam hành trình, còn có như thế một hồi biến cố.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 t h ầ m tiên h cùng trần bách hàn cũng là tâm tư linh thông hạng người làm sao có thể không minh bạch lý thiên n i ệ m trong lời nói ý tứ trước tiên nói trần bách hàn trần gia chính là mấy trăm năm thế gia thâm căn cố đế môn nhân đệ tử khắp thiên hạ hơn nữa thiên hạ thái bình thánh thượng đang muốn dựa vào trần gia tới quản lý thiên hạ bây giờ trung thư lệnh ngụy điện tuổi đã lớn sắp c h í sĩ trần bách hàn rất có mong tiến thêm một bước trở thành trung thư lệnh từ đó trở thành một phẩm đại quan t h ầ m tiên h chính là thánh thượng tâm phúc điều hắn vào giang nam đạo đã thánh thượng muốn trưởng không thiên hạ giàu có nhất tri địa cũng là tiên gia bây giờ tiền gia sự tình đã giải quyết thánh thượng lại muốn chỉnh đ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 nghe lý hoài nhân trực tiếp như vậy quản trung vân làm sao không biết lý hoài nhân là thực sự gặp phải phiền thoái thú n g chi hắn nói nghe đồn đãi cũng đoán được đại khái nụ cười trên mặt lập tức tàn đi đưa tay nói thỉnh phân chủ khách sau khi ngồi xuống lý hoài nhân nâng trùng trà lên trụ liếu khẩu căn bản chưa từng nếm ra trà tư vị liền đem c h é n trà thả xuống há miệng nói hoài nam thay đổi nghĩ đến quản huynh đã có hiểu biết dân gian chuyên môn mặc dù không hết thực nhưng cũng không sai bịt lắm nghe lý hoài nhân mở miệng q u ả n trung vân liền đem chen trà thả xuống tiếp lời nói trên đường nghe xong chút mong rằng đại nhân nói rõ sự thật lý hoài nhân nhẹ gật, gật đầu đạo Tề An d hoài ế nam n vệ xuất binh bình định phía sau càng la phát hiện chỉ huy phó làm cho ngụy giang đảo vì loạn thần tặc tử chém giết đô chỉ huy sứ trương bách dương tạo thành hắn mất tích giả tượng như thế mới có thể lĩnh quân xuất t h i n h lâm trận phản chiến khiến tề an đại bại chấn kinh thiên hạ nghe nói loạn thần tặc tử q u ả nói đến g đây ngừng i lại lý hoài nhân do dự một chút nhìn t h u n g quanh không thấy có người mới nhọn giọng nói cũng không gạt quản huynh lần này làm loạn chính là thiên đâm nghịch tặc quản trung vân vốn là có suy đoán nhưng chính miệng nghe lý hoài nhân nói ra thần sắc vẫn là chấn động suy tư phút chốc háo miệng nói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 cần c mau hơn g c h nữa l m bản quan dẹp an dân, thế nhưng thế lần này đi sứ giang nam chính là phụng thánh dụ chỉnh đốn giang nam lại trị bây giờ chân chân chính chính băng hỏa lưỡng trọng thiên a quảng trung vân minh bạch lý hoài nhân cổ não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 Kéo dài trâm h h a n bên ấm t o Hoài n n g Lý h n mặc phúc l chốc u khí, đạo, bây giờ, q u a n g trung vân đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt sáng lên hai đạo quan mang trầm giọng nói đại nhân ngươi cùng thất vương i a giao hảo mà thất vương ra trưởng khống tiên vệ nếu có thể nhận được hoài nam áo bánh lái ủng hộ sáu lập tức lý hoài nhân trong mắt cũng có tia sáng sáng lên thiên vệ chính là sở ra t h a i mắt nếu là có thể nhận được giang nam ám bánh lái ủng hộ sẽ không sợ dùng người bên trên xảy ra vấn đề suy tư phúc chốc lý hoài nhân giống như cảm thấy phương pháp này có thể đi tướng h quản trung vân cười nói quản huynh đại tài tiểu đệ bội phục tới liền giúp hoài nhân giải quyết cái vấn đề lớn một hồi b ả n quan tìm mạnh tướng quân tâm sự nói đến đây n g ừ n g lại lý hoài nhân khẽ than thở một tiếng phía sau háo miệng nói không dối gạt quản h u y n những ngày này bạn quan nhìn như trưởng không thế c ụ nhưng mà dương đô đốc lưu lại cái này cục diện rồi dám bạn quan lại có một loại cảm giác lực bất t h n g tâm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 đại nhân bây giờ trở thành đại đô đốc chấp trưởng m ộ t phương tự nhiên muốn vì chỉ hạ trăm vạn lê dân cân nhắc cho nên không thấy được những cái kia trộm gian dùng mánh lưới hạng người nhìn qua quản trung vân lý hoài nhân lập tức vui vẻ cười nói không nghĩ tới quản huynh cũng khen tặng lên tiểu đệ tới bất quá thực sự là địa vị khác biệt tại kỳ vị mưu kỳ chính a lắc đầu lý hoài nhân chuyển cầu nói quản huynh bây giờ tiểu đệ là sức đầu mẹ chán còn có đông đảo vấn đề phải hướng quản huynh thỉnh giáo quản huynh mấy ngày trước đây thánh thượng điều cấm quân hồi kinh đồng thời cố ý hướng bản quan hỏi ý nói bản quan từng vì lại bộ tạ thị lang có thể điều người nào vào hoài nam đạo mặc cho trường sự bản quan suy tư mấy ngày cũng không biết như thế nào trả lời thánh thượng mặt khác chỉ huy phó làm cho ngụy giang đ ả o phản chiến nhất kích khiến tề an đại biến ba ngàn tướng sĩ bỏ mình hơn phân nửa xử lý chuyện này như thế nào cũng cần mau chóng lấy ra một cái điều lệ báo cáo triều đình s á c thực như lý hoài nhân lời nói bây giờ hoài nam đạo chính là một mảnh cục diện rồi rắm lý hoài nhân nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết báo cáo triều đình mặc dù có chút chú ý mà dù sao không người tham tưởng mà quản trung vân đến chính xác hắn khẩn cấp hai người làm một mực thảo luận đêm khuya m ư i tám đi năm trăm ba mươi lăm năm trăm hai mươi ba vào bình giang đi qua mương khe hạp sự tỉnh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 vì thế thần cơ ý chúng tướng sĩ anh d u n g thiện chiến một đêm dẹp tiên tế an thành bản vương cảm thấy vui mừng thiên hạ thái bình ba mươi năm ta đại sở tướng sĩ vẫn như cũ anh d u n g thiện chiến có thể bảo đảm ta đại sở giang sơn nghe sở hạ o vũ nói đến đây không ít người giống như đoán được liêu sở hạ o vũ ý đồ sắc mặt trở nên mất tự nhiên đứng lên t ế an dân biến tuy là người hữu tâm cố ý hành động nhưng nếu không phải tham quan ô lại năng lượng hà có thể ép dân chúng tạo phản mà sở hạ o vũ trong miệm thần cơ ý một đêm dẹp tiên tế an thành cảnh cáo ý tứ rất đậm tề an thành còn bị một đêm đập phá một người sức mạnh lại lớn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 không trần chờ chút nào ba người đồng thời phất tay nói thất vương ra thỉnh t r ư ờ n g sử hàn bá hái và bình giang thái thú trịnh sợ đã sớm chuẩn bị yến hội mở tiệc chiêu đãi sở hạ vũ vị này thân vương trần bách hàn cùng lý thiên nghiệm hai vị này bên trên sai mà thêm vì địa chủ thẩm thiền cùng hai người cũng coi như là đồng sinh cộng tử chế yến tiệc liên tục nâng chén vui cười không ngừng hòa hợp bầu không khí tựa h ồ thật làm cho người quên đi tất cả phân tranh bất quá người sáng suốt đều hiểu bữa nhậu này chỗ ngồi đi qua liền không biết mấy nhà vui cười mấy nhà khóc yến hội đi qua sở hạ vũ từ chối khéo mọi người mời trở về hành cùng cùng hắn đi theo còn có nhạc phụ trần bách hàn trần bách hàn uống nhiều rượu sắc mặt đỏ lên chỉ là một đôi mắt càng ngày càng thanh minh hướng sở hạ o vũ cười nói tuổi nhỏ chính là tốt vương g i a uống nhiều như vậy vậy mà cùng một người không việc gì tựa như sở hạ o vũ cười cười không có nhận miệng hơn nữa giống như biết trần bách hàn ý đồ cười hỏi nhạc phụ ngươi thấy thế nào giang nam này c ụ nghe sở hạ o vũ chủ động nhắc tới trần bách hàn trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang chàm chàm liêu sở hạ vũ phút chốc ga các đại tiều đứng lên há miệng nói đã nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi còn giống như trước kia ngang n g ạ n trần bách hàn sở dĩ dám nói như vậy sở Hạo vũ. tất nhiên ý vào mình là sở hạ o vũ nhạc phụ cũng bởi vì hắn quen thuộc sở hạ o vũ tính cách chỉ là có thể chỉ lần này thôi rất nhanh trần bách hàn liền tán đi nụ cười trên mặt chậm rãi nói giang nam lại chị thối nát từ lâu ha ha thậm chí là từ xưa đến nay trước kia tạ ra có được giang nam nhà giàu thiên hạ bị phía dưới mấy chục vạn tinh minh hơn nữa tạ thành hùng tài đại lực khí thế bức người không ít người đều cho rằng tạ ra có thể được thiên hạ hấp dẫn đông đảo m ê u sĩ tiến đến quy hàng có thể trung quy là thua ở giang nam giàu có phía trên sở hạ vũ lần đầu tiên nghe được loại t u y ế t pháp này trên mặt lộ ra thú vị thân sắc há miệm nói xin lắng h a t r nói Bách thân là chủ Hàn thân nhà họ trần, lại là Trần, l đến đây ạ i quan, từng khác u u s ngừng lại trần bách hàn chuyển khẩu nói thất vương gia ngươi những năm này cũng không muốn hỏi đến triều đình đúng sai biết đồng thời rất nhiều bây giờ giang nam lại t r ị thối nát đến rồi nhìn thấy mà giật mình tình cảnh chỉ là không người nói đến thôi thánh thượng đại tài sớm đã có tâm chỉnh đốn nhà giang nam lại t r ị thiếu hụt bất quá lý do mặt khác cũng cùng tiền ra có liên quan nói đến đây trần bách hàn ý vị thâm trường mong l i ế u sở hạo vũ một mắt lại nói tiếp đại sở sau khi lập quốc tiên đế ra nên cùng tiền lao ra t ử từng có một loại nào đó ước định lúc này mới có tiền nhà mấy thập niên này hương thịnh thánh thượng một mực chưa từng động tiền ra cũng nên nơi này có liên quan mà tiền lao ra t ử bệnh tình nguy kịch tin tức chính là hết thảy n g nổ thất vương gia ngươi không một mực đang tìm kiếm cái bóng tiền lao ra từ bệnh tình nguy kịch Tế an biến, tiến thay thêm một biết biến, an gia binh mương chuyện, định bóng đình đổi, lại cái triều khe hạp một chuyện, là đủ là xác s ự vận, hơn nữa biết không thiếu. Nghe trần Nghe b á chấp Hàn nhắc hạo nhiên phát hai ánh lạnh khôn h lên bóng, trong sáng mắt cái c leo. bột sở Sở vũ vệt đột ra trưởng thiên vệ thời điểm liền thẳng thắn nói cho sở hạ vũ cái bóng nhất định ở kinh thành thậm chí trên triều đình chỉ là sở k h ô n hao tổn tâm cơ cũng không thể tra được bóng người dấu vết mà khác trần bách hàn lại khuyên bảo chính mình cái bóng giấu ở kinh thành sở hạ vũ thì biết do hắn có chỗ ngờ tới chỉ là không muốn nói với mình có lẽ hắn cũng chỉ là ngờ tới có lẽ hắn cũng có một loại nào đó nỗi khổ tâm bất quá trần bách hàn thân là chủ nhà họ trần tuyệt đối biết rất nhiều chuyện trâm mặc phút chốc sở hạ o vũ cuối cùng không hỏi cùng thanh bằng nói tiểu thất đã biết nghe sở hạ o vũ bất bình không n h ạ t khẩu khí trần bách hàn lập tức chuyển hướng lại nói đạo tiếp lấy mới vừa nói những năm này thiên hạ thái bình tiến vào t h ị n h thế nguyên nhân là tiên đế cùng bệ hạ dốc hết tâm huyết kết quả cũng đại lực mượn giang nam giàu có hoặc có lẽ là mượn giang nam đông đ ả o thị tộc mà chút thị tộc cùng giang nam quan trường đã sớm chặt chẽ không thể tách rời có vinh cùng mình có nhục cùng nhục lần này vương ra ngươi thế nhưng là đòi cái khổ sai chuyện nhìn qua trần bách hàn sở hạ vũ thần sắc không đổi、nói. ta sở ra giang sơn cũng nên có người tới làm ác nhân làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới trần bách hàn cùng sở hạ o vũ đối mặt một lát sau đột nhiên cười ha h a đạo là lao phu đ ổ làm tiểu nhân thất vương gia xích t ử c h i tâm lao phu b ộ i phụ nói đến đây trần bách hàn không khỏi nhớ tới nghe đồn sở hạ o vũ tại hỏa thiêu cây môn đặc biệt phía trước từng nói ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi tới đảng đường hiện tại xem ra nghe đồn thuộc thật rất nhanh trần bách hàn liền thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói triều đình phân tranh không giống với giang hồ tranh đấu chiến trường chèm giết ý tứ là nhuận vật im lặng bất quá thất vương gia ngơi hữu nghĩ đấy ế n có thể r t quá quá lại lại lòng tuy có ý nghĩ sở hạ o vũ thần sắc lại không có một tia biến hóa gật đầu nói tiểu thất nhớ kỹ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 nhìn cha rất là huy phong chỉ là đồng nhi cho ngươi phất tay thời điểm ngươi không thể trông thấy thử mân mê khoe miệng sở nhược đồng lại đem mắt quang phóng tại ngoại công trần bách hàn trên thân cười nói ngoại tổ phụ người cũng tới rồi đồng đồng ôm một cái vừa nói sở nhược đồng giống như nghĩ nhảy vào trần bách hàn trong ngực nhưng l à nhường sở hạ o vũ cho ấ n xuống trần bách hàn tay chân lầm cầm sợ là chịu không được sở nhược đồng dày vò chừng liêu sở nhược đồng một mắt sở hạ o vũ đem ái nữ để dưới đất quát lên còn không cho ngoại tổ phụ chào nghe cha như thế nói đến sở nhược đồng rất là ngoan thú làm một vật phúc bài nói đồng nhi gặp qua ngoại tổ phụ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 Chúng thư quá quá a lệnh g n g liêu thanh bên trên thủ nam tử hám miệng nói thành như ngươi lời nói bệ hạ cần dựa dẫm giang nam giàu có tới chế tạo phồn hoa thì thế nhưng tuyệt đối không phải một người nào đó một thế già hơn nữa bệ hạ lo lắng hơn giang nam lại trị thối nát ăn mòn đi đại sở giang sơn tạo ra chính là ví dụ tốt nhất thư thế an minh biến nguyên nhân là thiên đâm lịch tặc làm loạn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 bất quá cuối cùng không có mở miệng mà phía bên phải nam tử há miệng nói đại nhân như thế nói đến thật chẳng lẽ không thể tránh né bên trên thủ nam tử cũng không có lập tức trả lời c h ầ m m ặ t phút chốc mới há miệng nói thánh thượng cuối cùng cần dựa d ẫ m giang nam thị tộc lần này càng nhiều là ở r ế t gà doa khỉ cho nên là gà là khỉ toàn ở thánh thượng thất vương ra một ý niệm bây giờ chỉ có thể tự cầu phúc l ờ i đến ở đây bên trên thủ nam tử quét hai người một mắt suy tư phút chốc trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang lại nói tiếp chuyện cho tới bây giờ lao phu cũng không cần lừa gạt các ngươi hai người các ngươi khẳng định có người khó tránh khỏi một đạo kia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 ngược lại ra v ẻ tiểu đại nhân bộ d á n g thắn liêu khẩu khí thấy vậy sở hạ vũ thầm nghĩ thú vị cũng sinh ra nghĩ hoặc cười hỏi thế nào nhìn qua sở hạ vũ sở nhược đồng trên mặt có khó che giấu thất vọng há miệng nói đồng nhi vừa rồi nhìn thấy vương b á bá cùng thôi b á bá nghe nói bọn hắn tới thời gian rất lâu nói đến đây n g ừ n g lại sở nhược đồng ra v ẻ đại nhân bộ d á n g nói cha là thân vương l ễ lúc này lấy quốc sự làm trọng đồng nhi đồng nhi sáu phụ vương ngày khác có thể nhất định muốn mang đồng nhi đi ra ngoài chơi buồng ị c h nhìn thấy sở nhược đồng thèm nhỏ dãi bộ g á n g sở hạ vũ nhịn không được ga cắp đại tiểu đứng lên chính là trần phước vị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 năm trăm ba mươi bảy năm trăm hai mươi lăm một phong tấu trương trong hành lang vương dáng to lớn thôi hiếu liêm hai người ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi thất vương ra sở hạ vũ chỉ là thần sắc mỗi người không giống nhau vương dáng to lớn mặc dù cùng thường ngày b ả y khuôn mặt nhưng trong mắt có khó che giấu hư phấn mà thôi hiếu liêm thần sắc bình thản chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ ra một k i a bất đắc dĩ đột nhiên nghe nói hậu đường chân sau bước âm thanh truyền đến hai người lập tức đứng lên cuốn đi tiến đại đường sở hạ vũ quỳ lãi đạo hạ quan gặp qua vương gia điện hạ thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế đứng lên đi thuận miệm đáp lời sở hạ vũ đã ngồi ngay ngắn ở trên t h ế sau đó c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 nhìn vương dáng to lớn s ừ n g sốt một chút sở hạ vũ lại nói tiếp bản vương đáp ứng hôm nay đồng nhi bồi nàng đi ra ngoài chơi buồng địch vừa muốn đứng dậy đồng nhi lại nói cho bản vương đại nhân cùng thôi đại nhân chờ đã lâu còn muốn bản vương trước tiên xử lý chính sự cho nên còn muốn làm phiền hai vị đại nhân mau chóng mau d ậ y bản vương từ trước đến nay không thích những thứ này nghi thức xa dao nghe sở hạ vũ nói xong vương dáng to lớn chúng pi là lòng liêu khẩu khí nhất là sở hạ vũ giọng của bên trong không có một tia trách phạt ngược lại giống như bạn cũ tàn câu càng làm cho vương dáng to lớn thụ sùng ngực kinh lần nữa túi đầu phía sau đứng dậy cười xoa nói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 một mực đang âm thầm s i ê u tập giang nam đạo chúng quan viên ăn hối lộ không cách nào làm việc thiên tư chứng cứ chúng chi giang nam đạo khối này bánh ngọt lớn bên trên anh vương sở hạ huyên cũng nghĩ nhung tay cho nên vương giáng to lớn xuống sông nam thời gian không dài nhiên nắm giữ tư liệu không thiếu từ đó trở thành một ít người cái đinh trong mắt chúng chi vương giáng to lớn chính là cố ý đang ép những người kêu bí quá hóa liệu cuối cùng bị huyết vệ bắt giữ nghe được sở hạ vũ mà nói vương giáng to lớn trầm giọng đáp hạ quan phụng thánh thượng cùng thất vương ra chi lệnh chỉnh đốn giang nam lại trị nhưng mà một ít lòng mang bằng không, hạng người không tưởng nhớ trung thành báo quốc ngược lại ăn hối lộ không cách nào làm việc thi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 hắn ra sức như vậy s i ê u tập giang nam đạo chúng quan viên tham ô nhận hối lộ chứng cứ nguyên nhân là ở báo t h ủ lại làm sao không nhớ tới bác cái tiền đồ mà giờ khác này sở hạ vũ giọng nói vừa chuyển lại nói tiếp bất quá vương đại nhân có thể nhất định muốn điều tra rõ chứng cứ dù sao ta đại sở thế nhưng là lấy pháp trị thiên hạ vương giáng to lớn nghe ra l i ế u sở hạ vũ ý tứ trầm giọng nói vương gia yên tâm hạ quan tất nhiên sẽ tra một cái tin h tưởng c a m đoan mỗi một đầu mỗi một hạng đều có căn cứ có thể t r a có pháp có thể y theo nhìn vương giáng to lớn một mắt sở hạ vũ lại đem mắt q u a n phóng tại tấu trương bên trên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 sở nhược đồng gật gật đầu lớn tiếng nói đồng nhi minh bạch tương lai cũng làm cha dạng này lại anh hùng bảo hộ ta sở ra Gia giang sơn nhìn sở nhược đồng một cái đứa nhỏ tinh lịch lại giả vờ làm tiểu đại nhân bộ giáng sở hạ vũ sắc mặt cuối cùng là giang hắn ra Gia, cười nói nhà ta đồng nhi trưởng thành biết thủ hộ ta sở ra Gia giang sơn hôm nay cha nhất định cho ngươi một cái thật to bàn thưởng đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đã đem sở nhược đồng bế lên đồng thời lại nói chí kiến cái này phong tấu trương tự tay giao cho trần thị lang nhận được sở hạ o vũ mệnh lệnh hứa chí kiến sài bước đi đi vào hai tay tiếp nhận tấu trương đồng thời bài nói mặt tướng tấn u lệnh nhìn hứa chí kiến rời đi sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại sở nhược đồng trên mặt cười nói đi cha mang đồng nhi đi ra ngoài chơi đi lập tức sở nhược đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ lên một đoán ụ cười rực rỡ hai tay ôm sở hạ vũ cổ cười nói đi đi đi ra ngoài chơi đi cho dù trần phước vị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 chỉ là trong mắt lộ ra sáng láng thần thái mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ không che giấu chút nào sự hoan hỉ trong lòng cùng thỏa mãn t h ế vậy sở hạ vũ trên mặt cũng có nụ cười hê lên cũng không nói chuyện đem trần phương phỉ ôm vào lòng một mảnh tinh mịch xe ngựa rất nhanh lái vào hành cung sở hạ vũ đối với trần phương phỉ nói mệt nhọc một ngày ngươi trước mang theo đồng nhi ung dung nghỉ ngơi ta còn có chuyện tìm nhạc phụ hừ sợ hắn cũng đang chờ lấy bản vương nghe được sở hạ vũ mà nói trần phương p h làm sao không biết lại là triều đình đại sự cũng không nói nhiều chỉ là từ tôn nói phu quân ngươi bận rộn sớm đi nghỉ ngơi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 sở hạ o vũ làm sao không minh bạch trần bách hàn trong lời nói ý tứ chỉ hoan âm thanh đáp bình giang phụ chi phồn hoa so sánh kinh thành cũng không kém bao nhiêu mặc dù không có kinh thành hùng vi cùng bà khí lại nhiều cầu nhỏ nước chạy sinh khí oanh ca hiến hót phong vận trần bách hàn lần nữa gật gật đầu ngâm khai đạo giang nam hảo phong cảnh cũ t ừ n g am mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam có thể không ư ớ c giang nam ha ha tại lao phu trong ấn tượng giang nam liền nên là cái dạng này lần này xuống sông nam nhìn giang nam phồn hoa thái bình ba mươi năm khổ tâm cuối cùng liền không có hồ phí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 c、so、vì nô gia sở hạ vũ biết nô gia có thể nghe nói ngô gia lực ảnh hưởng to lớn như thế vẫn có qua vẻ kinh ngạc đồng thời ở trong lòng lờ tới vương dáng to lớn tấu trương bên trên những người kia đến tội cùng ai là người của ngô gia hơn nữa có thể làm cho nhạc phụ mở miệng xem ra người này thân phận không t h ấ p a trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ cuối cùng làm m ở liễu khẩu đạo nghe nhạc phụ như thế nói đến bản vương ngược lại tìm thời gian đi tới động đ ỉ n h tiếp kiến ngô láo gia tử trần bách hàn nhẹ gật gật đầu đạo lễ nên như thế lão phu lúc tuổi còn trẻ từng tới du huynh từng có mấy lần gặp mặt ăn nói khôi hài làm người cao nhã chắc hẳn sẽ không làm vương gia thất vọng n ô chi du chủ nhà họ ngô liền tại sở hạ vũ suy tư nhạc phụ trần bách hàn lời nói này đến tội cùng ý gì thời điểm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 thậm chí nhường mấy tên đại đô đốc thất bại hoài nam nói đến đây ngừng lại trần bách hàn nhìn qua sở hạ vũ vấn đạo vương ra nhưng làm u ố n đối với tạ gia dương nhiệt độc thủ mấy ngày trước mương khe hạp trận kia ám sát chính là tạ đông lân xuất l í n h tạ gia dương nhiệt ra tay mương khe đại doanh bị bọn hắn đồ sát di tận liền thẩm thiền trần bách hàn lý thiên nghiệm những thứ này triều đình trọng thần cũng mạng sống như treo trên sợi tóc sở hạ vũ nhất thiết phải có hành động g ậ n đầu sở hạ vũ trầm giọng nói ta đã mệnh thiên vệ tưởng cha chuyện này đều có những thế g a kia môn phái ra tay chuyện này bản mương nhất định phải sẽ cho triều đình một cái công đạo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 vì p h o n g ngừa đại doanh nhiễm giang nam xa xỉ hệ vài khí thức đại doanh đều là phương b ắ t phong cách cổ phác trầm trọng nhất là chỉnh tướng quân đến phía sau không chỉ có một lần nữa tu c h ỉ n h càng mang đến nam nhi hào hùng bây giờ sông nam vệ các v i n h đệ lên thuyền có thể l á i thuyền xoay người có thể lên mã mọi thứ là hào thủ sở hạ o vũ vốn là đối với cái này giang nam đại doanh có chút hài lòng nghe đô chỉ huy sứ diêu phương tiết nói xong càng la cười nói diêu tướng quân mà nói ngược lại để cho bản vương có chút mong đợi bản vương thế nhưng là có nhiệm vụ quan trọng phải giao cho sông nam vệ sở hạ vũ mà nói, nói không thiếu tướng lĩnh sắc mặt vui mừng quân nhân nhiệm vụ chính là ra trận giết địch bọn hắn mặc dù không biết sở hạ o vũ muốn bọn hắn t r i n h chiến phương nào có thể chỉ cần có trận chiến đánh thì có quân công cầm nếu là vào vị này phát nhãn một bước lên mây cũng không phải không có khả năng bởi vậy từng cái mặt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm sở hạ o vũ mà giờ k h ắ c này sở hạ o vũ lời nói nhất c h u y ể n đạo bất quá b ả n vương muốn trước xem sông nam vệ chiến l ự c như thế nào c h i kiến mang nửa đội nhân mã hướng sông nam vệ các huynh đệ linh giáo m ộ t phen không c h ầ n chờ chút nào hứa chí kiến lập tức đánh ngựa đi ra bài nói mặt tướng tuân Tư l ệ trong tiếng hét vang h ứ a chi kiến bàn tay huy động năm mươi kỵ theo hắn đi vào diễn võ trường sở hạ vũ mà nói nghe không thiếu tướng lĩnh vì đó biến sắc nhất là nhìn qua phảng phất một cái chỉnh thể huyết vệ tướng sĩ trong quân ngũ người ai chẳng biết huyền giáp vệ đại danh không thiếu tướng sĩ đều lấy tiến vào huyền giáp vệ vẻ vang đến nỗi sở hạ vũ thân vệ càng là từ ba vạn huyền giáp vệ chọn lựa ra tinh nhuệ người người là võ công cao thủ người người là bách chiến lao binh sông nam vệ mặc dù tinh nhuệ nhưng nếu cùng huyền giáp vệ d a n đua cao thấp sợ là sáu tuy có người sợ hãi huyền giáp vệ danh đua cao thấp sợ là sáu tuy có người sợ hãi huyền giáp vệ vi danh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 chân chính bách chiến lao binh, mặc bác chi chiến binh, đi đi theo chỉnh tướng quân vào giang nam, về sau chỉnh tướng đi đi lao qua v à o g i a n nhược t ớ n quân bệnh nặng lần phan g hắc lui, thiếu niên tần nghi minh chính là tướng m ô n sau đó t h ử nhỏ hướng tới tư thế hào hùng sinh hoạt đọc thuộc lòng binh thư chuyên cần võ nghệ tính là văn võ song toàn tài tuấn mà tần nghi minh tối hướng tới chính là huyền giáp vệ hiện tại có thể cùng huyền giáp vệ tinh nhuệ ganh đua cao thấp lập tức đứng dậy hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tướng diêu phương tiết nhìn qua hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tướng diêu phương tiết Ta s ô n gật Nam mặc vệ c dù gật l đầu sở hạ vũ khẽ cười nói diêu giang nam chính là sông nam vệ chủ tướng cần gì phải hỏi đến bản vương không thấy sở hạ vũ phản đối diêu phương tiết ôm quyền hướng sở hạ o vũ đi liễu nhất lễ sau đó nhìn qua phan hát tử cùng tần nghi minh nói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 hứa chi kiến có thể gia nhập vào huyết vệ cận vệ sở hạ vũ có biết võ công bất phàm thế nhưng phan hắc tử cũng không kém hai người thân thể cũng là run lên nhưng chúng quy là huyết vệ cao hơn một bậc tại phan hắc tử cơ thể lắc lư thời điểm một thanh hoành đao từ hứa chi kiến sau l ư n g trợt hiện s ẹ t qua phan hắc tử bà b a i mặc dù không có thật sự thụ thương nhưng phan hắc tử biết mình đã là một cái người chết có thể hết lần này tới lần khác chính mình không có chết bực bội trong lòng n h ư ờ n g hắn khó chịu muốn thổ huyết thầm thiên diêu phương tiết bọn người đứng tại chỗ cao thấy rõ vừa đối mặt phan hắc tử liền bị chém rụng dưới ngựa đối với cái này không ít người cũng là x ư n g sở trên mặt có không che giấu được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 sông nam vệ là tháng hai bại toàn hệ ở trên người hắn năm trăm ba mươi chín năm trăm hai mươi bảy sẵn sàng ra trận tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh tần nghi minh sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng mà một đôi mắt dần dần sáng tỏ tản mát ra dạng d ỡ tia sáng dường như là trạm địch thủ cấp hưng phấn hứa c h i kiến thân kinh bắc chiến sao lại quên tần nghi minh con này hồ đói nhìn hắn xuất quân đánh tới chẳng những không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trên mặt ngược lại lộ ra châu ngọc nắm chắc thông rong quát to giết tại hứa chí kiến trong tiếng hét vang năm mươi kỵ h u y n giáp vệ trận hình lại là biến đổi không đi về phía trước nữa xung kích ngược lại quay đầu ngược lại tại sông nam vệ trung tâm hướng bốn phương tám hướng đánh tới sáu đây là huyền giáp vệ thường dùng một loại chiến pháp nhất là đối mặt cường địch thời điểm một chi tinh kỵ xông vào quân địch nội bộ đồng thời đại quân từ bốn phương tám hướng xung kích để cho địch nhân chú ý bài không lo được đôi hôm nay cho dù ngoại vi không có phối hợp tác chiến nhưng mà hơn trăm người đại quân đối với huyết vệ bọn này tinh nhuệ tới nói còn không đáng giá nhắc tới nhìn huyền giáp vệ n g ừ n g lại không ít người đều trận tròn mắt nhất là tần nghi minh hoành đao đã dơ lên cao cao liền đợi đến đối với địch nhân chém đầu thế nhưng địch nhân cũng không đến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 mặc dù có chút mao tặc còn chưa đủ bọn hắn nét cái răng bởi vậy nghe sở hạ vũ r ộ n g của tựa hồ có trận chiến đánh các tướng linh trong mắt lập tức b ư ớ c lên tia sáng giống như sói đói tựa như theo dõi hắn diêu phương tiết tự nhiên nghe ra liếu sở hạ vũ r ộ n g của t h ú n g chi hắn thân là giang nam đạo đô chỉ huy sứ biết đến so chúng tướng muốn nhiều ông quyền hướng sở hạ vũ đi liễu nhất lễ diêu phương tiết trầm giọng bài nói sông nam v ệ nhưng nghe vương g i a phân phó lập tức chúng tướng cùng kêu lên bài nói nhưng nghe vương ra phân phó chúng tướng tiếng hô to nghe diễn võ trường bốn phía tướng sĩ một mặt mê mang mà liền tại chúng tướng sĩ trang trang trú sở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 mương khe đại doanh năm trăm tướng sĩ bị tàn sát di tận cẳng có loạn thần tặc tử ra v ẹ quan binh muốn hành thích thẩm đại đô đốc một nhóm nếu không phải thẩm đại nhân cơ cảnh hậu quả khó mà lường được đã qua sáu bảy ngày thẩm đại nhân cùng diêu tướng quân nhưng có tin tức thẩm thiên thân là giang nam đạo đại đô đốc lại tại chính mình trì hạ trong đại doanh bị tặc tử vây công cho dù nhìn thấu tặc tử âm lưu trốn được tính mệnh có thể đối thẩm t h i ê n tới nói cũng là hết sức trầm trọng chuyện xảy ra sau đó thẩm thiên liền mệnh tùy tùng nghiêm tra chuyện này nghe sở hạ vũ hỏi đến lập tức đứng dậy kho người đáp hồi bẩm vâng ra ngày đó vây công mương khe đại doanh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 gió vũ lâu t r ă m tên cao thủ biến mất không thấy gì nữa lưu châu bạch mã giúp bảy mươi người đài châu hải long giúp bảy mươi người vĩnh châu phùng gia năm mươi người kỳ châu hùng bình đường năm mươi người quang châu hạ gia bốn mươi người giải nhạc quận d o a n gia ba mươi người mới định quận quách gia hai mươi người năm thế gia lớn ba đại môn phái thử đây vẫn chỉ là bản v ư ơ n g t r a được tạ ra thật là lớn năng lực gió vũ lâu ngay tại bình gia p h ụ hơn nữa thế lực không phải bình thường đột nhiên nghe nói gió vũ lâu chính là loạn thần tạc tử thẩm thiền trong lòng thất kinh lập tức đứng dậy bài nói hạ quan thiếu giám sát khiến trì hạ tàng ô nạc cấu xin vương ra trách phạt nhìn qua thẩm thiền sở hạ o vũ trầm giọng nói bản vương chấp trưởng thiên vệ còn không thể tra ra những loạn thần tặc tử này t h ú n g chi đại đô đốc mỗi ngày bận rộn không ngừng bất quá giang nam đạo tặc tử bản vương thế nhưng là giao cho đại đô đốc cùng diêu tướng quân nếu không thể trừ sạch liền chơ trách bản vương không nể tình tại thẩm thiền trong ấn tượng sở hạ o vũ một mực là ấm ngươi nho nhã mặt mỉm cười nghe hắn hôm nay nặng như thế khẩu khí thẩm thiền làm sao không biết trong lòng của hắn tức giận lập tức bài nói vương gia yên tâm hạ quan ắt hẳn đem các loại loạn thần tặc tử một mẹ hốt gọn chảm thảo trừ căn bây giờ đô chỉ huy sứ diêu Phương Tiết cũng đứng lên,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 nghe diêu phương tiết như thế nói đến thẩm thiền trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang lại là một trận t r ầ m mặc đi qua trường khẩu v ấ n đạo nuôi binh nghìn ngày dùng binh trị một giờ gió vũ lâu đài châu hải long rút vĩnh châu phùng ra dài nhạc do hắn ra mới định quách ra ta giang nam đạo một lần chiếm năm cái cần mau chóng trừ bỏ diêu tướng quân cùng tô tướng quân nhất thiết phải lấy ra một cái sách lược v ẹ n toàn đến nỗi mưa gió kiếm cao thủ như vậy bản đô đốc nghĩ biện pháp khác nhìn qua thẩm thiền lại nói tiếp gió vũ lâu m ô n nhân đệ tử đông đảo tại bình giang phủ thế lực không thể khinh thường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 muốn tiêu diệt gió vũ lâu không chỉ có riêng diệt đi gió vũ lâu đơn giản như vậy thẩm thiền nhất thiết phải thận trọng cân nhắc theo thất vương g i a sở hạ vũ h ò a đại đô đốc thẩm thiền tuần tự rời đi diêu phương tiết cùng phó tướng tô mũi kiếm lẫn nhau liền bắt đầu cân nhắc như thế nào diệt đi gió vũ lâu hành động lần này không chỉ có liên quan đến sông nam vệ danh dự càng quan hệ đến hai người tiền đồ bọn hắn thế nhưng là một điểm không dám phớt l ở rời đi giang nam đại danh o sở hạ vũ cũng không trở về thành h ỏ là đi bếp hơi hồ chính phụ tham trình liền với núi trình lao tướng quân sở hạ vũ một nhóm đổi tới bếp hơi hồ đã giữa trưa trưa trưa chính là cơ Trình trông trình tuổi ra liền núi vàng đón, liền núi lấy với vội với già mà s ứ chinh yếu bộ ráng, sở ạ vũ không k h ỏ s i ra Trình cảm khái không thôi.、Chính、liền với núi có thể được tiên đế nhìn chúng trở thành thần võ uý chủ tướng không chỉ có mưu trí hơn người cũng có cao tuyệt tu vi võ đạo đã là tiên tiên cao thủ thậm chí có mong đột phá thiên nhân cảnh nhưng mà t r i n h phạt mạc b ắ t tối hậu nhất trận đại chiến bị phong đao môn cao thủ ám sát đả thương kinh mạch bây giờ mười năm trôi qua từng thân thể khôi ngô đã c ò n xuống khuôn mặt gầy gò lại chất đầy nếp nhăn tóc xám trắng thưa tớt cầm trong tay quải trượng thậm chí phải ở nhà đem nâng đỡ mới có thể bước nhanh nhìn chinh liền với núi muốn hành đại lễ sở hạ o vũ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy đồng thời nói trình lao tướng quân không cần thiết hành đại lễ này hôm nay bản vương thế nhưng là tới thăm lao tướng quân t r ì n h liền với núi vùng vẫy hai cái nhìn sở hạ o vũ ý chí quá mức kiên cố liền không khăng khăng nữa n g ồ i dậy thân thể hướng sở hạ o vũ cười nói vương gia thương cảm lão hủ lão hủ cảm ơn vương gia t r ì n h liền với núi mặc dù không có q u ỳ đi xuống nhưng theo hắn đến đây nên đón sở hạ o vũ người nhà g i a tướng cùng đông đảo hạ nhân nhưng là quỳ một chỗ bài nói gặp qua vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế đỡ trình liền với núi sở hạ vũ há miệm nói đ ề u đứng lên đi lao tướng quân bản vương hôm nay thế nhưng là tới ăn trực tới lại đi này lại lễ bản vương cũng chỉ có thể đi nghe sở hạ vũ nói thú vị t r ì n h liền với núi cười ha h a có thể nên quá mức kích động cuối cùng càng là ho khan nhìn sở hạ vũ một mặt khẩn trương vô trình liền với núi sau lưng của nó i lao tướng quân ngươi chậm một chút chậm một chút hơn nửa ngày đi qua t r ì n h liền với núi mới lắng lại phía dưới ngực phiên m u ộ n hướng sở hạ vũ cười nói già già liền cười đều cười không nổi gây vương gia c h ế cười bất quá nhìn vương gia tuổi trẻ tài cao lão hủ cao hứng vương gia thỉnh lão hủ hôm nay thỉnh vương gia uống một chén lợi đến cuối cùng tại r trên ra i liền với núi đối với n càng là lộ ra một vòng nghịch ngợm, nhỏ rộng h là lộ mặt một sở、Hạo、vũ n ó lao là lâu qua hủ thế nhưng là rất lâu không có hưởng rất Tại rượu có mùi vị.、Tại、sở hạ vũ trong ấn tượng t r i n h liền với núi vẫn là một uy vũ nghiêm túc đại tướng quân bây giờ thấy hắn lịch ngợm bộ dáng sở hạ vũ đáy lòng một tiếng thở dài nhưng là mặt tươi c ư ờ i nói lao tướng quân thỉnh chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái suất sáng sớm, lầu thiên tr binh gió mưa tiếng kêu thảm thiết vang lên bức tranh này mặt càng là lão nhân nhớ tới loạn thế thời điểm tình cảnh mà thiếu niên vô c h i thì càng ngày càng hiếu kỳ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra vậy mà dẫn tới hướng đình đại quân đến đây t r i n h phạt cuối cùng cuối cùng cũng có lớn mật hạng người đi ra ngoài xem rõ ngọn ả n h nhưng nhìn đến mưa gió tiêu cục tường lâu phúc mãn lâu tàn phế bích đánh gãy ngoi cùng với trào máu tươi thi thể lớn mật thiếu niên lập tức thu hồi đầu giống như sợ dẫn lên p h i ề n phước mưa gió tiêu cục là giang nam đạo số một số hai tiêu cục tường lâu là bình giang phủ đứng đầu nhất thanh lâu phúc mãn lâu nhưng là giang nam đạo lớn nhất sông bạc hơn nữa đều là gió quân gió vũ lâu bên trong gió vũ lâu lầu chủ cung bạch vũ trong mày dưới tay sáu bảy người đang một mặt lo lắng nhìn qua hắn chờ hắn quyết định đến tột cùng là chiến là trốn còn chưa chờ cung bạch vũ cân nhắc ra kết quả một h á c sắc trang phục nam tử nhanh chân chạy vào không người máy nói trang chủ hướng đ ỉ n h đại quân đã vượt qua tiểu thanh hồ đánh tới cửa trang miệng nghe nói hướng đ ỉ n h đại quân đã đánh tới cửa trang miệng lại có người nhịn không nổi hướng cung bạch vũ v ấ n đạo đường chủ ngươi ngược lại là nói chuyện à, đến tột cùng là chiến là đi hướng đ ỉ n h đại quân lần này tới thế rào r ạ n g dường như là muốn tiêu diện ta gió vũ lâu a thật không biết triều đình lại phát thần kinh cái gì một người mở miệng lập tức có người tiếp lời nói đại sư h u n h ngươi đổ quyết định lại như thế chờ đợi gió vũ lâu thật sự xong nhìn qua đám người trắng gấp gấp b c kiếm, kiếm, kiếm dít thân hình kiên cường cao giáo gậy go khuôn mặt mặc dù chất đầy nếp nhăn nhiên lở mở có thể nhìn thấy thở thiếu thời đợi phong thái mặc dù tóc mai điểm bạc nhiên ngẩng đầu mà bước tự có một loại phong khoáng phong thái đi đến trong hành lang trắng kiếm dít phất tay nói miễn lễ chư vị nhưng biết hướng đình đại quân vì cái gì vây khốn ta mưa do sân trang c ă n bản bốn n k h ô g c h ờ được á m n g ờ i i mở m ệ trắng kiếm rít mà nói người biết chuyện thần sắc không có một tia biên hóa như đương nhiệm đường chủ cung bạch vũ gió đường đường chủ tiêu canh p h o n g mưa đường đường chủ tống thời tiết ngược lại là người không biết sự tình như tam đường chủ trần nam phóng cung bạch vũ đệ tử quan hạ nguyện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đám người bây giờ trắng kiếm rít tiếp tục nói bây giờ chúng ta đã là loạn thần tặc tử như thế nào trốn bạch vũ đi thôi cung bạch vũ minh bạch sư tôn trang kiếm g i í t ý tứ không người b à i nói đệ tử tuất lệnh sư tôn bảo trọng l ờ i đến cuối cùng cung bạch vũ quay người rời đi mà theo hắn rời đi còn có gió đường đường chủ tiêu canh phong mưa đường đường chủ tống thời tiết bọn người còn sót lại trần nam phóng quan hạo n g u y ệ t cùng với một ông lao tóc s á m s ữ n g s ờ tại chỗ không biết như thế nào cho phải tráng kiếm g i í t nhìn ra ba người do dự nhưng cũng không có lên tiếng tùy ý ba người bọn họ tự động lựa chọn rất nhanh quan hạo nguyện mày kiếm bước lên hình như có quyết đoán t r ầ m giọng nói đệ tử hai mươi năm qua đã lấy gió vũ lâu vì nhà ân sư càng là chờ hạo n g u y ệ t như tử đệ tử nguyện lấy cái chết thủ hộ gió vũ lâu l ờ i đến cuối cùng quan hạo n g u y ệ t không người hướng trắng kiếm rít bái một cái sau đó rút kiếm rời đi nhìn qua quan hạo n g u y ệ t bóng lưng trần nam p h o n g than nhẹ liêu khẩu khí có chút ít thở dài nói hắn vẫn chỉ là đứa bé t a gió vũ lâu lại có bao nhiêu người vô tội muốn mất mạng hướng đình đại quân lao đồng chủ trần n g từ trước đến nay vội phục cách làm người của ngươi tại sao lại làm ra như vậy không sáng suốt lựa chọn không sáng suốt tự nói l i u thanh trắng kiếm rít ngựa đầu nhìn trời há nguyện nói có lẽ vậy, bất quá. đây cũng là gió vũ lâu số mệnh là của lao phu số mệnh nhìn qua t r ắ n g kiếm rít thân thể nạo nghệ lại cô tịch trần nam phóng đột nhiên minh bạch hắn thế nào sẽ c o này n lựa chọn trần mạc phút chốc h á miệng nói có lẽ vậy tiếng thở dài bên trong trần nam phóng nghiêm nghị nói nếu là giang hồ phân tranh liều mạng lại tính mệnh trần mô cũng muốn cùng gió vũ lâu cùng tồn vong nhiên loạn thần t c tử trần m ô khinh thường vì đó lao đ ư ờ n g chủ cáo tử không người cúi đầu trần nam phóng bức nhanh mà rời đi không thấy tráng kiếm rít ra tay chặn lại trần nam phóng tối hậu nhất tên ông láo tóc s á n ngược lại là bật cười nay nam tử g á người gậy gò kích thước không cao. tướng mạo bình thường chỉ là khí độ trầm ổ n người mặc trường b à o màu xám nhìn như cái phòng thu chi sư gia đáy vực một núi cũng coi như được thượng phong vũ lâu phòng thu chi nhìn qua trắng kiếm rít cười nói yên lặng hai mươi năm bạch huynh vẫn là trốn không thoát này cụ trắng kiếm rít thần sắc nghiêm nghị chậm rãi nói từ tạ ra hủy diệt cái bóng liền bắt đầu sắp đặt ra nam đã ba mươi năm làm sao sẽ để cho lão phu chạy thoát chỉ là lão phu một mực có một nghi hoặc cốc lao đệ đến tột cùng họ sợ vẫn là họ triệu nghe được trắng kiếm rít mà nói đáy vực lóe lên a cấp đại tiều đứng lên há n g ệ n nói bạch h u n h cũng thật có thể bảo trì bình thản vậy mà k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 Đấy vực một một theo núi tiếng một t diêu phương tiết mệnh lệnh sông nam vệ chậm rãi lui về phía sau lưu lại một đầu rộng vài trượng kẽ hở chỉ là tại lạng yên không một tiếng động ở giữa mấy trăm tên h cung tiến thủ đã gạt ra c u n trợ chờ đợi diêu phương tiết mệnh lệnh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 bản tướng có thể p h á p ngoại khai ân chỉ cần tức vũ khí đầu hàng bản tướng có thể tha các ngươi một mạng không phải vậy hành tích h thân vương so như n ư u phản giết cựu tộc chư vị hảo hán cần phải biết cung t i ễ n thủ tại diêu phương tiết trong tiếng hét vang mấy trăm tên cung t i ễ n thủ đồng thời kéo ra dây cung chỉ chờ diêu phương tiết ra lệnh một tiếng liền muốn bắn tên nhìn qua lệnh như băng mũi tên không ít người đều do dự bọn hắn gia nhập vào gió vũ lâu bất quá là nhìn chúng gió vũ lâu là giang nam võ lâm địa vị tới kiếm miếng cơm ăn có thể lại có mấy người cam tâm tình nguyện là gió vũ lâu mua bán Húng chi tội lớn, giết trong à y tiếng g i hét h â vang tống thời tiết phi thân lên nhào về phía diêu phương tiết nhìn thấy địch nhân phốc liêu thượng tới căn bản không cần diêu phương tiết phân phó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 để bọn hắn minh bạch chiến trường cùng võ lâm chém giết khác nhau thời khắc này có người rõ ràng e ngại ánh mắt lấp loe giống như đang suy nghĩ muốn hay không tức vũ khí đầu hàng thấy vậy diêu phương tiết khỏe miệng treo lên một nụ cười chầm giọng q u á t lên lại cho các ngươi một cơ hội tức vũ khí không giết cùng tiết thủ đang khi nói chuyện diêu phương tiết càng là giơ bàn tay lên lập tức mấy trăm c h i vũ t i ễ n hơi hơi vung lên chỉ chờ bàn tay hắn huy động liền muốn bắn ra c u n g bạch vũ tự nhiên phát giác khí thế biến hóa nhìn qua chỉnh tề nghiêm minh quân trận có chút hối hận không nên lao ra như tại mưa gió trong sơn trang sông nam vệ căn bản là không có cách bày ra con t r ư ợ chỉ là hiện nay đã không dung hắn suy nghĩ nhiều khi sâu một hơi cung bạch vũ q u á c to chưa nghe triều đình nói vậy bọn hắn chính là muốn tiêu diệt ta gió vũ lâu giết trong tiếng hét vang cung bạch vũ huy kiếm phóng tới liêu thượng đi mà gió vũ lâu các cao thủ theo sát phía sau nhào về phía sông nam vệ mà n g h ê n đón bọn họ nhưng là vô tình mũi tên năm trăm bốn mươi mốt năm trăm hai mươi chín giết người kiếm tiểu thanh trên hồ trợt nhẹ trong đỏ sở hạ vũ tay nâng một ly trà xanh nhìn lại thật là nhã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 đáy vực một núi vẫn không có đứng dậy mong l i ế u sở hạ vũ phút chốc nhìn hắn thần sắc không phải là chế tạo lần nữa b a i nói tiểu nhân cảm ơn vương ra làm cản l ờ i đến cuối cùng đáy vực một núi đứng dậy tại sở hạ vũ ngồi đối diện xuống n h i ê n ngồi nghiêm chỉnh thần sắc nhìn sở hạ vũ lại là nợ nụ cười nâng trung trà lên trụ liễu khẩu sở hạ vũ giống như đắm chìm tại trong hương trà trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc hơn nửa ngày mới há miệng nói chẳng kiếm g i ế t nói thế nào đáy vực một núi biết sở hạ vũ đang hỏi cái gì lập tức đáp trở về vương ra chẳng kiếm rít chỉ vì tạ ra, không phải thiên đâm tạc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 tiểu nhân chờ gió vũ lâu đám người cảm ơn vương ra vương ra chờ tiểu nhân đi đến liền tới mắt thấy đáy vực một núi liền muốn rời đi sở hạ o vũ đột nhiên trương cầu nói chậm nghe được sở hạ o vũ tiến g quát đáy vực một núi bước chân dừng lại tim đập càng là ngừng như vậy một cái trước mắt quay người thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m thất vương ra sở hạ o vũ sở hạ o vũ phát giác được đáy vực một núi tâm thái b i ế n hóa không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp nói b ả n vương chiếu cố vị này mưa do kiếm vừa nói sở hạ vũ đã đứng dậy chậm dãi hướng đi mưa do sân trang nhìn qua sở hạ vũ không dính đ u i mù bước chân đáy vực một nú hắn đã sớm nghe nói sở hạ vũ đã đạt đến thiên nhân cảnh có thể nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn tận mắt nhìn thấy sở hạ vũ chậm rãi đi ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng nhất là phơi phới tư thái nhường đáy vực một núi cảm thấy không bằng bất quá càng làm cho đáy vực một núi kích động l à sở hạ vũ không có phản bác chính mình nhìn sở hạ vũ đi ra ngoài đáy vực một núi vội vàng đệ xuống tất cả cảm xúc thi triển khinh công cùng liêu thượng đi tốc độ mặc dù nhanh nhưng mà so sánh sở hạ vũ bình thản thân pháp lại kèm xa ngồi ngay ngắn ở trong hành lang trên ghế bành trăng kiếm rít đóng chặt hai mắt giống như đang nhớ lại trước kia tuế đột nhiên phát giác được cái gì lập tức mở to mắt mà trông lấy sở hạ vũ nước chảy mây trôi thân pháp c à n g có h à o quang loại lên nhìn sở hạ vũ đi vào đại đường chẳng kiếm g i í t khẽ nhà đạo sở hạ vũ tự lo nở nụ cười sở hạ vũ hám i ệ n g nói bản vương đã là kính đã lâu mưa gió kiếm khách đại danh chỉ là giống như tình huống gặp mặt gọi người t h ổ n thức mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc chẳng kiếm g i í t hám i ệ n g nói vương ra hoàng gia tiêu từ thợ nhỏ nhận hết mọi loại sủng ái không biết một bữa cơm một thủy chi trân quý thống chi lão phu có thể có hôm nay chi thành c ự tất cả nguồn gốc từ t ạ minh nhẹ gật gật đầu sở chuyện này dễ hiểu bản vương hôm nay tiêu diệt mưa gió sơn trang cũng mong bạch lao chớ trách bản vương chỉ là còn có một không t ì n h c h i thỉnh bản vương muốn thiên đâm l ị c h tặc bảo đảm ngươi mưa gió sơn trang phụ nữ trẻ em già yếu bình an trắng kiếm d í t đã sớm đoán được sở hạ vũ ý đổi đến không có vẻ ngoài ý muốn ngược lại há miệng nói lại thêm một cái điều kiện tiếp lao phu một kiếm đang khi nói chuyện trắng kiếm d í t đã đứng dậy hơn nữa nhận định sở hạ vũ sẽ đáp ứng hắn yêu cầu cất bước hướng đi đường bên ngoài đồng thời lại nói lao phu thở nhỏ tu hành mưa gió kiếm pháp hai mươi bốn thức kiếm chiêu một thức một thức khổ tu không dám vung lòng chút、nào.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 sở hạ vũ đã đem tinh khí thần trèo đến đỉnh điểm chỉ là thần sắc càng ngày càng bình thản căn bản vốn không giống võ đạo cao thủ ngược lại giống như cái du sơn ngoạn thủy thư sinh nhìn sở hạ vũ lấy thân hợp đạo sau đó như thế đ ạ m nhiên ung dung như thế trắng kiếm d í t trên mặt có qua vẻ khâm phục hám i ệ n g nói thất vương g i a tuổi còn trẻ liền có thể có này tu vi võ đạo lao phu đội phụ tiếp lão phu một kiếm này lời đến cuối cùng trắng kiếm d í t đưa tay bóp kiếm quyết người theo kiếm đi đâm về sở hạ vũ c ủ họng trong tay mặc dù không có kiếm nhưng mà trắng kiếm rít luyện kiếm một giáp không gì không thể làm kiếm mặc dù cách nhau rất xa đã l thậm chí là ngưng trọng sát khí xuất kiếm sau đó trắng kiếm g i í t trầm giọng nói kiếm chính là binh khí sát nhân chi dùng giết người một chiêu là đủ cho nên lão phu tên là giết người kiếm liếc kiếm g i í t ra chiêu sở hạ vũ không khỏi nhớ tới hạ ạ t núi một trận chiến thời điểm đỗ trung hải đâm ra tối hậu nhất kiếm chân chân chính chính sát nhân chi kiếm chỗ bất đồng là đỗ trung hải tìm kiếm sơ hở nhất kích tất sát mà trắng kiếm g i í t lấy thế để người một chiêu giết địch chỉ là sở hạ vũ cũng không phải là kẻ yếu đưa tay cũng làm một cái kiếm quyết n h n liêu thượng đi sở hạ vũ một kiếm này chính là thiếu dương kiếm quyết thức mở đầu bình bình đạm đạm nhưng như chậm thực nhanh chạm tại trắng kiếm rít trên trường kiếm không âm thanh v a n g dội không có gì tượng nhìn như chỉ là hai bàn tay đụng nhau mà ở ngắn ngủi yên lặng đi qua lại có kiếm minh từ hai người trên bàn tay chuyển đến đồng thời càng có một cô mắt c h ầ n có thể thấy khí kình bộc phát ra những nơi đi qua hư không cũng là một hồi run r u dậy làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh sở hạ o vũ hòa trắng kiếm rít hai người cũng đứng tại chỗ tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh qua nhưng nếu có võ đạo cao thủ ở đây liền có thể phát hiện sở hạ vũ gân mạch nhảy lên không ngừng tựa hồ có kiếm khí ở trong đó rú tẩu mà trắng kiếm rít nhìn như bình tĩnh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 tối hậu nhất cái chữ rơi xuống cung bạch vũ cầm kiếm nơi tay giữ mắt lạnh leo tào ngọc nhìn qua cung bạch vũ tào ngọc nhẹ gật gật đầu đạo thỉnh mở miệng đồng thời một thanh trắng thao trường kiếm rơi vào trong tay l i ế c nhau hai người đồng thời huy kiếm công liếu thượng đi Cung Bạch Vũ cùng Vũ chăm chăm đường đường lao lao trong c tiếng người n hét vang tiêu cảnh phong phi thân lên nhào về phía một gầy gò lao giả lập tức gầy gò lao giả trong mắt lóe lên một đạo con mang huy kiếm nên liếu thượng đi tiêu cảnh phong một màn này tay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 cầm trong tay quải trượng thậm chí phải ở nhà đem ngâm đỡ mới có thể bước nhanh nhìn t r i n h liền với núi muốn hành đại lễ sở hạ vũ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy đồng thời nói t r ì n h lao tướng quân không cần thiết hành đại lễ này hôm nay bản vương thế nhưng là tới thăm lao tướng quân t r i n h liền với núi vùng vẫy hai cái nhìn sở hạ vũ ý chí quá mức kiên cố liền không khăng khăng nữa ngồi dậy thân thể hướng sở hạ vũ cười nói vương gia thương cảm lão hủ lão hủ cảm ơn vương gia chinh liền với núi mặc dù không có quỳ đi xuống nhưng theo hắn đến đây nên đón sở hạ vũ người nhà ra tướng cùng đông đảo hạ nhân nhưng là quỳ một chỗ bái nói gặp qua vương gia thiên thuế, thiên thuế, thiên, thiên thuế. đỡ trình liền với núi sở hạ o vũ h á miệng nói đều đứng lên đi lao tướng quân bản vương hôm nay thế nhưng là tới ăn trực tới lại đi này đ ạ i lễ bản vương cũng chỉ có thể đi nghe sở hạ o vũ nói thú vị trình liền với núi cười ha h a có thể nên quá mức kích động cuối cùng càng là ho khan nhìn sở hạ o vũ một mặt khẩn trương vô trình liền với núi sau lưng của nói lao tướng quân ngươi chậm một chút chậm một chút hơn nửa ngày đi qua trình liền với núi mới lắng lại phía dưới ngực phiên m u ộ n hướng sở hạ vũ cười nói già già liền cười đều cười không nổi gây vương da c h ế cười bất quá nhìn vương da tuổi trẻ tài cao lão hủ cao hứng vương gia, t h năm h Hủ h Lão trăm bốn mươi ba năm trăm ba mươi luận giang nam gió vũ lâu chính là giang nam võ lâm tứ đại môn phái một chồng thống lĩnh lục lâm đạo tại giang nam có địa vị vô cùng quan trọng có thể bị triều đình đại quân tiêu diệt phía sau cũng chỉ là đám người trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện n g à y hôm đó giữa trưa mong sông trà lâu là nhân đầy là mối họa lại phần lớn đ à m luận loạn phong vũ lâu vì cái gì bị diện tới gần lầu hai bệ cửa sổ đây là mong sông trà lâu vị trí tốt nhất có thể chiếm giữ cái vị trí này tại bình giang phủ đô là có đầu có mặt nhân vật nhưng vẫn như c ũ không thể ngoại lệ đ à m luận gió vũ lâu một chuyện có chút kịch liệt trong tiếng nghị luận đột nhiên nhìn thấy cẩm bảo nam tử khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường nhất tinh minh nam tử con mắt chuyển động liền có chú ý cười hỏi văn cẩm huynh ngươi cùng phủ đô đốc quan hệ rất thân chắc chắn biết nội tình nói ra đại gia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 Ta đồng ạ đại i nghiêm minh, giang điện. sở sử thế luật thầm thích tử, ta ít trọng nhưng như hơn càng dân nam năm, dụng là lệ là vào đô đốc đ cực ít sử dụng trọng điện. Đồng văn cẩm vừa mới nói xong liền có người tiếp lời nói văn cẩm hinh nói rất là đại đô đốc thích dân như tử chúng ta là tràn đầy cảm xúc nói đến đây ngừng lại người này chuyển khẩu nói cho nên chúng ta mới y ế u kỳ gió vũ lâu đến tột cùng phạm vào dị pháp cư nhiên bị sông nam vệ một đêm tiêu diệt liên thành bên trong mưa gió tiêu cục tường lầu các loại nhưng phạm là gió vũ lâu sản nghiệp toàn bộ bị kề biên tài sản bây giờ lại có người tiếp lời nói văn cẩm hinh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 nhìn có người n thấy i ngờ chính m đồng văn cầm thư ánh mắt bất mãn nam tử gầy go lập tức biết mình nói sai vội vàng cười xoa nói đồng láo ca tiểu đệ thực sự là quá mức giật mình mới quên hết tất cả bất quá do vũ lâu thật to gan dám hành thích thất vương gia cùng đại đô đốc coi như bị tiêu diệt nghe nam tử gầy go như thế nói đến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 Vương hai người n tất nhiên là nghe được mọi người lời lẽ bất quá hai người thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ yên lặng tại hương trà bên trong t r â m mặt thật lâu sở hạ o vũ đột nhiên mở liễu khẩu đạo vương minh khi biết bản vương vì sao muốn tiêu diệt gió vũ lâu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 tạm h ư ợ c hư cũng là văn tâm các đệ tử bởi vì này nguyên nhân điệp thúy đáy vực cùng văn tâm các gần đ o á n quá sâu lịch đại đệ tử đều tranh đấu không ngừng n h i ê n phần lớn vì tình gây thương tích để cho người ta thở dài có chút ít cảm khái tiếng thở dài bên trong vương hạo tiếp tục nói tứ đại môn phái trương gia pháo đài cùng gió vũ lâu cũng làm ư ợ n thiên hạ đại loạn thời điểm nhảy lên một cái trong đó trương gia pháo đài cùng vô cực quan cũng có hết sức quan hệ không phải vậy lấy trương gia pháo đài thực lực còn không đủ để đưa thân tứ đại môn phái đến nỗi g i vũ lâu mặc dù cùng tạo ra quan hệ cực sâu n h ư n mưa do kiếm khách bạch lao gia tử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 Chầm m trong phút chốc chầm a sau kinh, khai tiên tiếp lại thêm gió ăn, mương bản vương luôn thể huy hạc, thêm đầu đó trâu, lâu, là lấy l có vũ ạ i bị ắ m múi cảm đi dẫn i tới đối á c lần là này, đúng đụng Trong thật thủ. miệng nói như thế sở hạ vũ lại không có bất luận cái gì tức giận khoe miệng treo lên một nụ cười mà rơi vào vương hạo trong mắt không khỏi nhớ tới ngang dọc mạc bắt chính là cái kia vô địch t h ố n g soái